Tiền hóa hai bên thỏa thuận xong chuyện này, hiện tại thay đổi cái cách nói, liền ở trước mặt hắn bán cái ngoan, không duyên cớ được hắn cùng nha đầu hai phân nhân tình, đương hoàng đế quả nhiên đều không phải cái gì hào điểu, tâm nhãn tử quá nhiều. Lúc này thái giám đã đem hộp mở ra, đưa tới khang thời lâm trước mặt. Khang thời lâm thấy bên trong là một trường giấy, cầm lấy tới vừa thấy, phát hiện là một trường cửa hàng khế nhà, hắn lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, trên mặt cũng lộ ra tươi cười tới. Không tồi, này phân lễ gặp mặt, ngươi tiểu sư mội khẳng định tôi thích. Hắn nói, nếu hộp trang chính là đồ trang sức hoặc ngọc khí đồ cổ, kia hắn khẳng định muốn cùng tiêu khất trở mặt. Thường thứ đồ kia tưởng lừa gạt ai đâu. Trong cung ban cho đồ vật, đều là có tiêu chí, cũng đăng ký trong danh sách. Mấy thứ này mặc kệ lại giá trị liên thành, đều là không thể mua bán. Vô luận cái gì, một khi không thể biến hiện, đó chính là cái vật chết, không đáng một đồng. Thiên ngươi còn phải tiểu tâm bảo quản, rất khái, bị trộm, còn phải phải bị vấn tội, quả thực chính là cái phiền thoái. Thứ đồ kia trừ bỏ là cái vinh quang, không đúng tí nào. Dù sao khang thời lâm nhất không yêu muốn loại đồ vật này. Cửa hàng liền rất hảo. Mặc dù không thể mua bán, chính mình cũng không làm buồn bán, chỉ là cho thuê, mỗi tháng cũng có tiến trướng. Đây mới là thành ý chẳng đầy một phần lễ đâu. Bởi vì tiên hoàng quan hệ, tiêu khất cùng Khang Thời Lâm tiếp xúc thời gian so với chính mình thân thúc thúc còn nhiều. Khang Thời Lâm không thiếu trở tuổi nhỏ hắn, dẫn hắn ra cùng đi chơi. Quan trọng nhất chính là Khang Thời Lâm loại này tính tình đặc biệt làm làm hoàng đế vừa lòng, cũng không ỷ vào chính mình thân phận làm sàng làm bậy, cũng không đối trên triều đỉnh sự chỉ chỉ trò trò. Nhưng nếu ngươi thật làm hồ đồ chuyện này, hắn lại có thể tới cấp ngươi một cái công án, kêu ngươi cảnh giác. Cho nên không riêng tiên hoàng thích cùng Khang Thời Lâm nói chuyện phiếm uống rượu, đó là tiêu khất đối vị này biểu thúc cũng đánh tâm nhãn thân cận. Hiện giờ thấy Khang Thời Lâm vừa lòng, tiêu khất cũng thật cao hứng, lại tự mình cho hắn rót một ly trà, đi theo hắn nói chuyện phiếm vài câu, lúc này mới chuyển nhập chính đề. Tiểu sư mội kia hòa pháp, ta nghe Trương Thường Thận nói rất là thực dụng, đối chiều đỉnh trảo tội phạm có lợi thật lớn. Ta muốn cho nàng giáo trong nhà môn quan lại vé tranh, ngài lao xem. Được chưa? kia nha đầu vừa sinh ra liền nhận hết khổ, đều là ngụy khâu giáo nữ vô phương. Ta muốn cho nàng mua cái ngụy khâu điền trang, thiên bị bình nam hầu phủ nửa đường đoạt đi. Nói thật, ta thực tức giận, tức giận phi thường. Nói tới đây, Khang Thời lâm bưng lên chén trà, manh uống lên hai khẩu, tựa hồ yêu cầu dùng thủy tới diệt trong lòng hỏa khí giống nhau. Tiêu khất chạy nhanh lại cho hắn rót một ly, nói, ta đã dân dạy quá phó vân khai. Trong chốc lát hắn liền sẽ đi cho ngài xin lỗi, cũng đem cái kia Điển Trang cũng còn cấp tiểu sư muội Cho ta xin lỗi cái gì? Lại không phải đoạt ta Điển Trang. Khang thời lâm nói, Điền Trang cũng không cần. Miễn cho võ tướng nhóm nói chúng ta đoạt phó gia đồ vật, kia nha đầu nhưng chịu không nổi. Hảo, vậy cấp tiểu sư muội xin lỗi. Tiểu khất biết nghe lời phải, Điền Trang kỳ thật vẫn là có thể mớn, đây là phó gia đoạt lấy đi, hiện tại ta giúp các ngươi cấp về. Ngài lão không tiếp, ta chẳng phải là thật mất mặt. Cầm đi. Ngụy Khâu việc này vừa ra, các triều thần phỏng trừng muốn kẹp chặt cái đuôi sinh hoạt. Ngắn hạn nội tưởng lại muốn phạm quan điền trang cửa hàng, rất khó. Ta hạ tất cùng tiền không qua được đâu, ngài nói đúng không? Lời này vẫn là ngài lão dạy dỗ ta đâu. Sách, các người đương hoàng đế chính là có thể nói. Khang thời Lâm Liết xéo hắn liếc mắt một cái, khi ta không biết đâu. Ta nếu không tiếp này điền trang, Phó gia là có thể bị đặt tại hỏa thượng nướng hạ không tới. Ngươi thiên giúp phó gia nói chuyện, còn tưởng bán chúng ta tỉnh. Ngươi cho ta là ốc. Ha ha ha, ngài lao vẫn là như vậy sáng mắt sáng lòng, ta nào dám ở ngài bột nợ trước giờ trò. Nói cũng là tình hình thực tế sao. Tiêu khất mặt không đỏ tâm không nhẹ mà đánh ha ha. Ta đây lão khang liền bán ngươi cái mặt mũi đem này điển trang nhận lấy. Khang thời lâm rốt cuộc cho hắn một cái bậc thang. Đà tạ biểu thúc. Tiêu khất đại hỉ, vội vàng lại ân cần mà đem điểm tâm âm hướng bên kia đẩy đẩy Ngài lão cũng biết, ta nhìn như là ngôi cửu ngũ, kỳ thật cả ngày còn phải xem triều thần sắc mặt sinh hoạt, ta cũng khó nột. Hắn thở dài một tiếng, liền nói này bình nam hầu đi, anh dung thiệt chiến, có Dũng có mưu, xác thật là cái hiếm, có nhân tài. Nhưng ngài xem, trước kia hắn là cũng không hướng đại lý tự dối tay. Lúc này đây làm phó vân lãng kia tiểu tử đi đại lý tự trộn lẫn một hồi, không khỏi không có thử ta cùng văn thần ý tứ. Ngài nói, hắn là muốn làm sao? Không lưng cảm tạ đại ái vô nam chủ hậu thưởng 100.000 khởi điểm tệ, cảm tạ đại ái vô nam chủ trở thành quyển sách đệ nhất vị minh chủ. Ta biết, ta tuy rằng có nam chủ, nhưng ngươi quả nhiên vẫn là yêu ta. Chẳng lẽ, đây là trong truyền thuyết chân ái? Linh hồn đặt câu hỏi, và G.V.G. 238 chương 238 cầu thân trên đường đệ nhất trở ngại. Chương 238 cầu thân trên đường đệ nhất trở ngại. kia còn không phải ngươi cấp quán ra tới. Khang thời lâm khịt mũi coi thường, ngươi nếu là không cả ngày phủng hắn tới dâm thế ra cùng văn thần, hắn sẽ không biết trời cao đất rộng. Không nói kia bình nam hầu, chỉ xem kêu nguy khâu. Liên bởi vì hắn là nhà nghèo tử, ngươi muốn phủng hắn tới dâm thế ra. Kết quả đâu? Ngươi nhìn xem ngươi phủng ra cái cái gì ngoạn ý nhi. Cả ngày A-dua nịnh hót không nói, còn dám giết người đoạt quan. Tho gan lớn mật đến mức nào. Ta cũng không nghĩ tới ngụy khâu thế nhưng sẽ làm ra loại sự tình này tới. Tiêu khất cũng thổn thức. Ngươi còn hảo, còn không có quá mức hồ đồ, đi che chở kia ngụy khâu, nếu không ta phi chỉ vào ngươi cái mùi mắng ngươi một hồi không thể. Khang thời lâm biết rõ đánh một cái tác cấp cái ngọt táo đạo lý. Chỉ là này viên ngọt táo từ trên tay hắn đưa ra tới, mùi vị liền có điểm toan, nghe đi lên tổng cảm giác không phải cái gì lời hay. Biểu thúc, cũng là có ngài lão nhịn, ta không dám hồ đồ. Tiêu khất thiện mặt cười nói, ngại nhưng đến hảo hảo bảo trọng thân thể, hảo hảo nhìn ta, đừng làm cho ta làm hồ đồ chuyện này. Khang thời lâm khoác tay, đừng xà ta, ta nhưng lời đến quản các ngươi này đó đánh giám. Ngại chính mình mệnh trường vẫn là sao? Hắn đem trà uống liền một hơi. Vô vô tay đứng lên, được rồi, ta đi trở về. Ta đem nói minh bạch ta, ta tiểu đồ đệ giáo nhà môn đám kia nhai danh, một người, đây là vất vả phí, người muốn biết rõ ràng. Các ngươi trong nhà môn quan nhi làm việc đều còn lấy bổng lộc đâu, đừng bởi vì chút tiền ấy khiến cho người nhai nhà ta nha đầu lưỡi căn tử. Mặt khác, cũng đừng làm cho bình nam hậu phủ người thượng nha đầu ra môn. Ta kia tiểu đồ đệ phúc mỏng, nhận không nổi ném xuống những lời này, hắn phong thả ung dung đi trở về. Từ trong cung gia tới trở lại Khang gia, mới vừa xuống xe ngựa, Khang Thời Lâm liền nhìn đến một thanh niên nam tử đứng ở nhà mình cửa, xem kia kiêu kiên nghị khuôn mặt cùng kia thẳng thắn sống lưng, không cần bên người tùy tùng đề điểm, hắn liền đoán được người đến là ai. Phó Vân Khai thấy Khang Thời Lâm xuống xe, hắn vội vàng tiến lên hành lễ, "Bình nam hầu phủ Phó Vân Khai, cấp hô mục tiên sinh Đình An." Khang Thời Lâm khoát tay, không dám nhận. Tiểu Lao nhi không quan không trước, không đảm đương nổi phó tiểu tướng quân lễ. Nói hắn cũng không quản phó Vân Khai, trực tiếp hướng trong đi. Phó Vân Khai vội vàng đuổi kịp, tiểu tử không dám. Tiểu tử là riêng tới cùng khô mộc tiên sinh xin lỗi. Vậy càng không dám. Phó tiểu tướng quân vô sai, tại sao xin lỗi? Tiểu Lao nhi cùng tiểu tướng quân cũng chưa thấy qua mặt, không hề liên quan, lời này không thể nào nói đến. Phó Vân Khai lại ôm quyền hành lễ. Việc này nói ra thì rất dài, đều là xá đệ chọc họa, tiểu tử ở tới phía trước đã đem xá đệ thi lấy quất rồi. con thỉnh khô mục tiên sinh cấp tiểu tử một cái nhận lỗi cơ hội. Khang thời lâm lúc này mới dừng bước, đánh giá phó vân khai liếc mắt một cái. Phó vân khai đứng ở nơi đó, hơi cúi đầu, mặc cho khang thời lâm đánh giá, nội bộ lại tim đập như cổ. Chỉ cần khô mộc tiên sinh chịu làm hắn vào cửa, hắn liền có cơ hội đạt được khô mục tiên sinh hảo cảm. Khang Thời Lâm gật gật đầu, cha ngưỡng nhưng thật ra dưỡng cái hảo nhi tử. Phó Vân Khai chính cân nhắc Khang Thời Lâm lời này rốt cuộc là ý gì, là Tán Dương vẫn là trào phúng, liền nghe Khang Thời Lâm tiếp tục nói, được rồi, ngươi trở về đi, không cần nhận lỗi. Vừa rồi ở trong cung, Hoàng thượng đã thê các ngươi bình nam hầu phủ cho chúng ta thầy cho xin lỗi, ta lại làm khó dễ ngươi chính là không cho Hoàng thượng mặt mũi. Trở về đi. Nói. Khang thời lâm tiếp tục hướng trong đi, Phó Vân Khai còn tưởng đuổi kịp nói nói mấy câu, đã bị khang giá hạ nhân cấp ngăn cản. Đa tạ khô một tiên sinh săn sóc, tiểu tử nhất định quản giáo tốt xá đệ, không cho hắn lại gây họa Phó Vân Khai chỉ phải hướng về phía khang thời lâm bóng dáng la lớn. Đó là nhà ngươi sự, chỉ cần không làm thất vọng hoàng thượng liền thành. Khang thời lâm cũng không quay đầu lại, một chân bước vào ngại cửa, bóng dáng liền biến mất ở trong môn. Phó vân khai ngơ ngẩn mà nhìn kia phiến môn, cười khổ một chút. Hán cha còn tưởng cùng này đó thế ra xuất thân quan văn bẻ một bẻ thủ đoạn, thử một lần chính mình ở hoàng thượng trong lòng phân lượng, quả thực là người si nói mộng quá thiên chân. Nay một đám đều là ngàn năm cáo giả, bọn họ bình nam hầu phủ ở này đó người trước mặt, căn bản không đủ xem. Không nói mặt khác, chỉ xem vị này khô một tiên sinh. Bề ngoài xem chính là một lòng vẽ tranh, cũng không để ý tới tục sự thậm chí có chút không dành thế sự người. Hắn lao nhân ra xem ai không vừa mắt, tóm được ai đều có thể mắng vài câu, tựa hồ chính là cái ỷ vào chính mình là hoàng thượng trưởng bối cùng với tiên hoàng giao tình, liền can quái, ai cũng không sợ chủ nhân. Nhưng nghe một chút vị này lão tiên sinh vừa rồi kia hai câu lời nói, nhiều có trình độ. Trong tối ngoài sáng ý tứ, đơn giản chính là nói bọn họ Bình Nam hầu phủ ỷ vào điểm tử chiến công, ỷ vào hoàng thượng ân sủng liền khi dễ người không riêng không tuân thủ thần tử bồn phận, còn dám đoạt người khác đồ vật, liên lụy hoàng thượng cho bọn hắn giải quyết tốt hậu quả, liên lụy hoàng thượng thanh danh. Nơi này giấu giếm lời nói sắc bén, quả thực có thể giết người. Hắn vừa rồi ở đại lý tự trước cửa còn cảm kích đệ đệ cho chính mình nhận thức triệu ngũ cô nương cơ hội đâu, lúc này lại tâm tình hạ xuống. Có hôm nay này một chuyến, chỉ sợ hắn rất khó đạt được khô mục tiên sinh hào cảm. Không biết ở hắn cầu thân trên đường, Khô một tiên sinh có thể hay không trở thành hắn trở ngại. Mặc kệ nói như thế nào, cửa này thân, hắn nhất định đến bắt lấy, triệu ngũ cô nương, hắn nhất định phải cười tới tay. Hắn đứng ở gió đêm trùng, thật dài mà phun ra một hơi, trở về đi. Nghĩ nghĩ, hắn lại quải cái cong, đi nhị hoàng tử biệt viện. Tiêu lệnh phủ còn không có thành thân, không có ở bên ngoài khai phủ. Nhưng hắn tính đã thành niên, không cần giống tiêu lệnh diễn giống nhau. Còn phải bị câu ở trong cung niệm thư Ngay thương trừ bỏ thượng chiều ban sai Liền luôn thích ngốc tại biệt viện Không đến trời tối ngủ liền không trở về trong cung đi Phó vân khai đến biệt viện thời điểm Liền phát hiện tiêu lệnh phổ đang đứng ở hành lang hạ tự mình hữu điểu Trong miệng còn thường thường thổi hai tiếng huyết sáo đầu chim chóc tê Điện hạ Phó vân khai đi qua đi cho hắn hành lễ Tiêu lệnh phổ nhìn hắn một cái Đem đồ vật ném cho hạ nhân Lại liền nha hoàn đoan lại đây chậu giặt sạch tay, hỏi, không ăn cơm đi. Phó Vân Khai cười khổ, không có. Mới khắp nơi nhận lối trở về. Tiêu lệnh phổ làm hoàng tử, Phó Vân Khai từ hắn nơi này vừa ly khai, hắn liền phái người đi hỏi thăm tin tức đi, tự nhiên biết hôm nay phát sinh sự. Hắn hỏi, người tính toán như thế nào xử trí vân lãng? Phó Vân Khai minh bạch, hắn nói xử trí, cũng không phải đánh bản, đánh roi phạt quy này đó. Mà lại như thế nào dạy dỗ phó vẫn lãng? Ta chuẩn bị chờ hắn thương hảo, liền đưa đi biên quan. Hắn nói. Tiêu lệnh phủ gật gật đầu, như thế rất tốt. Hắn đang định vào nhà, đi rồi hai bước lại dừng bước, nhìn xem sắc trời. Nếu mày nhìn về phía chính mình thái giám tiểu phúc tử, ngươi đi nhìn một cái, ngũ hoàng tử như thế nào còn không qua tới. Liên tính hắn muốn lưu tại trong cung bồi quý phi nương nương ăn cơm, cũng nên phái người tới nói một tiếng A. Đúng vậy. Tiểu Phúc Tử hành lễ, đang muốn xoay người, liền nghe chủ tử nói, trước đừng tiến cùng xem hắn có ở đây không cách vách Tiểu Phúc Tử đáp ứng một tiếng, lui đi ra ngoài. 239 chương 239 cảm thấy hương thú. Chương 239 cảm thấy hương thú. Phó Vân Khai tuy đầy bụng tâm tư, lại vẫn là đánh lên tinh thần đối tiêu lệnh phổ cười nói, ngũ điện hạ đi một chuyến sang nam, tựa hồ lập tức trưởng thành, nói chuyện làm việc đều ổn trọng rất nhiều. Cũng không dính điện hạ. Hắn thở dài một hơi, nếu là Vân Lãng có thể cùng ngũ điện hạ như vậy thì tốt rồi. Tiêu lệnh phổ không nói gì, sắc mặt hình như có chút khó coi. Phó Vân Khai thấy thế, cũng không dám nói chuyện. Hắn biết hắn nhắc tới lời này, tiêu lệnh phổ vì sao không vui. Bởi vì là một mẹ đẻ ra, tiêu lệnh phổ cùng tiêu lệnh diễn hai huynh đệ cảm tình nhất quán cực hảo. Lúc trước tiêu lệnh phổ trí biệt viện khi, tiêu lệnh diễn cũng đi theo ở bên cạnh đặt mua một gian. Bất quá trước kia hắn tuổi tác tiểu, thích náo nhiệt, ngại một người ngốc tại bên kia không thú vị, ngày thường mặc dù ra cung, cũng đều là giống cái đuôi nhỏ giống nhau đi theo tiêu lệnh phổ phía sau, chính mình biệt viện rất ít đi. Nhưng gần đây lại có chút khác thường. Tiêu lệnh diễn ra cung sau liền thích ngốc tại chính mình biệt viện, không thế nào tới tiêu lệnh phổ bên này. Chiếu chính hắn cách nói, là hắn trưởng thành, cần phải có chính mình không gian. Về sau nhị ca thành thần... Hắn cũng không có khả năng lại lão nị ca ca, còn phải chính mình tìm chơi pháp. Không bằng hiện tại trước thích hướng thích hứng. Vốn dĩ đệ đệ trưởng thành, Tiêu lệnh phổ hẳn là cao hưng mới là. Nhưng Tiêu lệnh diễn tự hồ lập tức cùng chính mình không thân cận, tổng theo tiêu, tiêu lệnh phổ lo lắng, hơn nữa hắn cũng có chút không thói quen, trong lòng cảm giác quá dị, tổng cảm thấy đệ đệ giống như thay đổi rất nhiều. Tiểu Phúc Tử đi cách vách biệt viện, phát hiện Ngũ hoàng tử quả nhiên ở chỗ này. Chư bỏ Ngũ hoàng tử Sầm ra sầm tụng thế nhưng cũng đang ngồi hắn đi vào thời điểm ngũ hoàng tử chính cầm một ít giấy chính túi đầu từng trương mà nhìn kỹ lên hắn đi vào Thái dám thấy thế cũng không dám ra tiếng đứng ở một bên lẳng lặng mà chờ điện hạ là có cái gì vấn đề sao Sầm tụng thấy tiêu lệnh diễn to mày biểu tình nghiêm túc trong lòng không khỏi có chút lo sợ lúc này đem tiểu Phúc tử lánh đi vào Thái dám chạy nhanh sen mù bẩm. ngũ điện hạ tiểu Phúc tử tới Tiêu lệnh diễn chuyển qua tầm mắt, liền nhìn đến tiểu phúc tử đứng ở nơi đó. Tiểu phúc tử thấy hắn nhìn qua, vội vàng hành lệ nói, ngũ điện hạ, nhị điện hạ hỏi ngài nột. Bên kia chuẩn bị ăn cơm, ngài cùng sầm công tử có phải hay không một khối qua đi dùng cơm. Tiêu lệnh diễn không nói gì. Nghĩ nghĩ, hắn nói, ngươi cùng nhị hoàng huynh nói, ta cùng với biểu ca nói điểm sự, một chén trà nhỏ công phu sau qua đi. Làm cho bọn họ ăn trước, không cần chờ chúng ta. Là, điện hạ, tiểu phúc tử hành lễ, lui đi ra ngoài. Tiêu lệnh diễn lúc này mới quay đầu tới, đem trong tay phát họa họa dơ dơ lên, nhìn về phía sầm tụng, người đem vị kia triệu cô nương sự, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, hảo hảo cùng ta nói một câu. Sầm tụng gãi gãi đầu, không biết ngũ hoàng tử có phải hay không bởi vì phó vân lãng gây ra họa, đồng nhiên đối loại này họa pháp cảm thấy hứng thú. Tuy nói ngũ hoàng tử là hắn biểu đệ, Hai người đánh tiểu cũng co giao tình, nhưng đối phương dù sao cũng là hoàng gia người, hắn là không thể đối tiêu lệnh diễn nói dối. Hơn nữa tiêu lệnh diễn hỏi hắn cũng chỉ là đồ phương tiện Hắn yêu cầu biết cái gì, chỉ cần kêu ngự vệ đi một cha, liền cái gì đều đã biết. Đừng nhìn tiêu lệnh diễn còn bất mãn 16 tuổi, tuổi không lớn, không có ra tới khai phủ, cũng không có có được chính mình độc lập nhân thủ. Nhưng hoàng tử chính là hoàng tử, vô luận là năng lực vẫn là thủ đoạn. Cũng không phải là bọn họ những người này có thể so sánh. Cho nên hắn không nửa điểm dấu dếm, đem chính mình biết đến tình huống đều nhất nhất cùng tiêu lệnh diễn nói. Kỳ thật hắn cũng không phải thực hiểu biết triệu như hi, chỉ là biết một ít đại khái tình huống, đại bộ phận vẫn là nghe tới. Nhưng tiêu lệnh diễn vẫn là nghe đến mùi ngon, thường thường còn hỏi thượng vài câu. Chờ sâm tụng nói được không sai biệt lắm khi, hạ nhân liền tới bẩm báo, điện hạ, sầm công tử. Nhị điện hạ cùng phó tiểu tướng quân tới. Tiêu lệnh diễn bất đắc dĩ mà cầm miệng, đứng lên. liền thấy tiêu lệnh phổ cùng phó vân khai vào. Nói cái gì đâu? Cầm đều không ăn. Tiêu lệnh phổ nhữ mày hỏi. Nói hắn đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy trên bàn phát họa nhìn thoát qua, hỏi, đây là cái gì? Tụng biểu ca hòa hòa, ta thực cảm thấy hương thú, đang theo hắn hỏi thăm đâu. Tiêu lệnh diễn lại ngồi trở về. Phó Vân Khai cũng cầm lấy nhìn một chút, bỗng nhiên giật mình, hỏi Sâm Tụng, Sầm công tử này họa là ở đâu học? Như thế nào cùng chúng ta ngày thường xem họa không giống nhau? Sâm Tụng có chút khó xử. Ở Bắc Ninh họa viện thời điểm, hắn nhưng nghe được Khang Thời Lâm cùng ngô tông kẻ sướng người họa mà đem Bình Nam Hầu phủ đoạt điển trang sự nói, cuối cùng còn nói vẽ tranh bàn không làm. Vốn di triệu như hi dạy bọn họ vẽ tranh sự, Khang Thời Lâm liền không làm cho bọn họ ở bên ngoài nói. Hiện tại đã xảy ra như vậy sự, hắn liền càng không hảo cùng Phó Vân Khai nói. Nhưng hắn lại không thể nói dối, chỉ phải hàm hồ nói, một cái váy tranh rất lợi hại người. Phó Vân Khai nhìn hắn một cái, nhữ nhữ mi không nói gì. Tiêu lệnh diễn đêm này hết thảy đều xem ở trong mắt, đột nhiên hỏi nói, Vân Khai đối họa cũng cảm thấy hứng thú. Phó Vân Khai cười xua xua tay, ta một cái thô nhân, nơi nào hiểu họa. Bất quá này họa pháp cùng giống nhau họa pháp không giống nhau. Cho nên hỏi một chút Xâm tụng sợ bọn họ hỏi lại Chạy nhanh đem hỏa cấp cuốn lên tới bỏ vào hoa ống Nói, chạy nhanh ăn cơm đi Ta hảo đói bụng Hắn từ Bắc Ninh trở về Mới vừa tiến ra môn đã bị tiêu lệnh diễn kêu lên tới Liền khối điểm tâm cũng chưa ăn Sớm đói bẹp Vì thế đoàn người chuyển tới tiêu lệnh phổ biệt viện ăn cơm Phó Vân Khai lại đây tìm tiêu lệnh phổ Vốn là muốn cho hắn cho chính mình việc hôn nhân ra chủ ý Nhưng kinh sầm tụng cùng tiêu lệnh diễn kia vừa hỏi hắn bỗng nhiên phát hiện chính mình cùng triệu ngũ cô Nương có chút chênh lệch Tuy nói Tuy bình bá phủ hiện tại số dốc nhưng triệu như Hy đã bái khô mộc tiền sinh làm sư phụ thân phận đã hoàn toàn bất đồng Nếu là nhị hoàng tử ngũ hoàng tử cảm thấy hắn cùng triệu ngũ cô Nương không xứng đôi kia hắn nên như thế nào là không màng hai vị hoàng tử phản đối đi cầu hôn vẫn là bận tâm hai vị hoàng tử mặt mũi đánh mất ý niệm vô luận nào một loại, Đối hắn đều bất lợi. Xâm Tụng hiện giờ cùng triệu ngũ cô nương học vẽ tranh, cùng nàng sâu xa thâm hậu bộ ráng, phòng trừng liền càng không tán thành việc hôn nhân này. Nếu là hắn chạy tới khô một tiên sinh trước mặt lắm miệng, chính mình việc hôn nhân chỉ sợ là một chút trông cậy vào đều không có. Nghĩ tới nghĩ lui, Phó Vân Khai hắn quyết định dứt khoát hai cũng không nói, chờ hắn ngày mai tìm cái con môi, trực tiếp đến Tuy Bình bá phủ nâng lên thân. Phó Vân Khai hoài tâm sự, liền không thế nào mở miệng, Mặt khác ba người tựa hồ cũng không nói gì rục vọng. Mặc dù tại đây biệt viện không có thực không nói quý củ, đại gia này bữa cơm cũng ăn được có chút trầm mặc. Cơm nước xong, Phó Vân Khai cùng sầm tụng cáo từ rời đi, tiêu lệnh diễn cũng tính toán hồi cùng lại bị tiêu lệnh phổ gọi lại. Người đi Giang Nam, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Trở về như thế nào cùng thay đổi cá nhân dường như? Tiêu lệnh phổ hỏi. Trước kia tiêu lệnh diễn là thực dính hắn? Cách vách sân cơ bản không? Giống vừa rồi như vậy, ra cung trực tiếp đi cách vách biệt viện, không tới hắn nơi này hành vi, trước kia là trước nay không phát sinh quá. Nhưng từ khi tiêu lệnh diễn tử Giang Nam sau khi trở về liền thay đổi, hắn không bao giờ đi theo tiêu lệnh phổ. Không phải ở trong cung đi theo láo sư niệm thư, chính là ở cách vách biệt viện Lốc Niệm thư cũng so trước kia càng nghiêm túc, tựa hồ trong một đêm trưởng thành. 240 chương 240 kiến nghị. Chương 240 kiến nghị Trước kia tiêu lệnh phổ còn cảm thấy đệ đệ quá dính người, không giống cái nam tử hán, lo lắng hắn về sau quá mức dựa vào chính mình. Nhưng hiện tại đệ đệ độc lập, hắn này trong lòng lại có chút không dễ chịu. Phụ Hoàng nhi tử không ít, nhưng cùng phụ cùng ngẫu, cảm tình tốt huynh đệ, chỉ có như vậy một cái. Bọn họ hai anh em nếu là mới lạ, hán đời này không bao giờ sẽ có chân chính thủ túc. Chuyện gì đều không có. Tiêu lệnh diễn nói. Hắn nói xong, thấy huynh trưởng vẫn nhìn chính mình, chỉ phải xoay người sang chỗ khác, thực nghiêm túc nói, chỉ là người luôn là sẽ biến. Ca, ta trưởng thành. Tiêu lệnh phổ đứng ở nơi đó không nói gì. Tiêu lệnh diễn liền cùng nhìn không thấy hắn ánh mắt xem ký giống nhau, biểu tình bất biến, ngữ điệu bình tĩnh hỏi, ngươi không đi sao? Tiêu lệnh phổ cười, tươi cười có chút thoải mái. Hắn đi tới, vô vô tiêu lệnh diễn bả vai. Này một phách, hắn mới phát hiện. Tiêu lệnh diễn lại trưởng cao, đều cùng hắn giống nhau cao. Hắn cảm khái nói, không nghĩ tới, ta đệ đệ trưởng thành. Tiêu lệnh diễn cũng nở nụ cười, lộ ra tuyết trắng hàm răng. Gần gũi đoan trang, tiêu lệnh phổ quả nhiên phát hiện đệ đệ cùng trước kia không giống nhau. Đôi mắt biến thành một cái hồ sâu, bình tĩnh không gận sóng, đem sở hữu cảm xúc đều thu liếm trong đó, rốt cuộc nhìn không tới đế. Người biến cao, cũng biến gầy, khuôn mặt hình dáng càng rõ ràng, ngũ quan càng lập thể có vẻ mũi đặc biệt anh đĩnh, cả người tựa hồ đều biến kiên nghị, liền khí chất đều cùng trước kia có rất lớn bất đồng. Xem ra, đệ đệ nói không sai, hắn đơn độc làm một hồi kém, thật là trưởng thành. Tiêu Lệnh phổ hoàng hốt một chút, hồi tưởng khởi chính mình năm đó, bởi vì phụ hoàng đối mâu phi một câu lăng ngữ, trong một đêm lớn lên, lương bèo nổi lên trên vai gánh nặng, hắn đối với đệ đệ lột xác tựa hồ cũng có thể lý giải. Hắn thở phào nhẹ nhõm, thân thiết đáp đệ, đệ vai. Đẩy hắn đi ra ngoài, đi thôi, trở về. Hai người ra biệt viện, tiêu lệnh diễn vốn dĩ tưởng hồi chính mình trong xe ngựa đi, tiêu lệnh phổ lại chết sống lôi kéo hắn thượng chính mình xe ngựa. Tiêu lệnh diễn bất đắc dĩ, trước kia ngươi tổng mắng ta trưởng không lớn, ai rắn ngươi. Hiện tại rốt cuộc ai dính ai. Tiêu lệnh phổ vô vô vai hắn, vạn phần cảm khái, ta hiện tại rốt cuộc lý giải mẫu phi. Bọn họ huynh đệ trưởng thành, ái hướng ngoài cung chạy, không thích ngốc tại trong cung. Mỗi lần sầm quý phi đều thực ai hoán, hoan trách bọn họ là tiểu không lương tâm. Tiêu lệnh phổ trước kia không thể lý giải. Hiện tại xem đệ đệ không yêu phản ứng chính mình, hắn rốt cuộc mình bạch mâu thân cái loại này ôm ấp hư không mất mát. Tiểu chim non muốn một mình bay lượng, hắn thật là có chút không thói quen đâu. Tiêu lệnh phổ tự rêu mà tưởng. Hai người thừa xe ngựa đến cửa cung xuống xe, đệ thẻ bài đi bộ đi vào. Tiên triêu sao tẩm. Bảy tuổi trở lên hoàng tử đều sẽ di cư ở triều đình cùng tẩm cung chi gian hoàng tử sở. Tiêu lệnh phổ cùng tiêu lệnh diễn sở trụ cung điện dừa gần, tiêu lệnh phổ trụ chính là vần ích cung, tiêu lệnh diễn còn lại là vần hoa cung. Tới rồi giao lộ tiêu lệnh diễn lại dừng bước, đối huynh trưởng nói, ta muốn đi mẫu phi nơi đó một chuyến. Đi làm cái gì? Tiêu lệnh phổ khó hiểu. Hậu cung cung phi, cung nữ nhiều, hiện tại thiên cũng mau đen. Vì kiêu rẻ. Bọn họ này đó thành niên hoàng tử giống nhau sẽ không ở thời điểm này hướng hậu cung đi. Người còn nhớ rõ sao? Lúc trước mẫu phi biết có người họa đến cùng chân nhân giống nhau, còn nói tưởng thỉnh người nọ bức họa. Hôm nay ta nhìn đến tụng biểu huynh họa, nhớ tới việc này, liền muốn đi hỏi một chút mẫu phi. Nếu nàng còn có ý tưởng này, ta liền phái người đem vị kia triệu cô nương mời đến, cấp mẫu phi bức họa. Ngày mai lại đi cũng không đổi a Tiêu lệnh phổ vô pháp lý giải. Tiêu lệnh diễn tựa hồ không nghĩ cùng hắn thảo luận vấn đề này, xua xua tay, lập tức chiều hậu cùng phương hướng đi đến. Tiêu lệnh diễn Thái giám tiểu lục tử vội vàng đuổi kịp. Hắn đi ở tiêu lệnh diễn bên người, cùng hai cái ngự vệ tùy hầu mà đi, hai con mắt chừng đến lão đại, thần kinh căng chặt Phải biết rằng ngũ hoàng tử trước kêu bên người Thái giám cũng không phải hắn, mà là một cái kêu tiểu thuật tử. Liên bởi vì ngũ hoàng tử tiến hậu cung vấn an mẫu phi khi thiếu chút nữa bị một cái cung nữ đụng vào trên người. Ngũ hoàng tử giận dữ, cảm thấy tiểu thuận tử hộ vệ bất lực, đem hắn điều đi. Tiểu lục tử mới có thể thượng vị. Vết xe đổ thượng ở trước mắt, tiểu lục tử tự nhiên muốn đánh lên hoàn toàn tinh thần, dự phòng này loại không tốt sự phát sinh. Cũng may bọn họ rất thuận lợi, này dọc theo đường đi tuy cũng gặp được người, lại một đám đều thập phần quy củ, ly đến thật xa liền tránh đến một bên túi đầu túi đầu hành lễ. Không dám, có chút đi qua giới hạn. Nhìn đến tiểu nhi từ lúc này tới, sầm quý phi rất là giật mình. Phát sinh chuyện gì? Không có việc gì. Nghe tiêu lệnh diễn đem vừa mới cùng tiêu lệnh phổ nói kia bộ lý do thoái thác nói, sầm quý phi liền nở nụ cười. Hoàn trách nói, ngươi đứa nhỏ này, ta cho là cái gì quan trọng sự đâu. Ta lúc ấy bất quá là nghe người ta nói khởi, thuận miệng một câu, ngươi cũng đương thật. Này hoàng cung lại như vậy hảo tiến sao? Nói, Nàng sâu kín mà thở dài một hơi. Tiêu lệnh diễn cũng minh bạch sầm quý phi ý tứ. Phu hoàng tiêu khất sùng ái chính là cần phi, rất ít đến sầm quý phi nơi này tới. Hán ngẫu nhiên tới đây ngồi ngồi, cũng bất quá là bởi vì sầm ra thế đại, sầm quý phi phân vị tao lại có hai cái thành niên nhi tử mà thôi. Sầm quý phi ngày thường trừ bỏ vội chút cung sự, liền lại vô mặt khác sự nhưng làm. Đã vô trượng phu làm bạn, cũng không thể đi ra ngoài đi một chút cùng thân thích bằng hưu thoán môn nói chuyện hiếm. Ngày dài đăng đắng, không ngồi trong cung, thật là tịch mịch. Bởi vì nàng biết rõ này trong cung không hào ngốc, cho nên lúc trước ở biết được vẽ tranh người là cái hân quý gia nữ hài nhi, liền đánh mất cái này ý niệm. Nếu là kia nữ hài nhi bởi vì tiến cung một chuyến trọc sự, trực tiếp bị lưu tại trong cung, cả đời không thể đi ra ngoài, sầm quý phi chỉ sợ muốn tự trách cả đời. Không sao. Tiêu lệnh diễn nói, Người nọ đã bị khô một tiên sinh thu làm quan môn đệ tử, tiến cùng sẽ không có phiền toái. Lại nói chúng ta cũng sẽ chú ý, sẽ không cho nàng chọc phiền toái. Nga! Sầm Quý Phi vừa nghe liền tò mò. Nghĩ nghĩ, nàng cười nói, ta nhưng thật ra muốn gặp đứa nhỏ này. Nghe nói nàng mới 14 tuổi, lại là đánh tiểu bị ôm sai, lớn lên ở ở nông thôn. Có thể bị khô một tiên sinh coi trọng, nghĩ đến nhất định là cái cực thông minh cực có linh tính hải tử. Thâm cung nhằm chán, bởi vậy bên ngoài có cái gì bắt quái tin tức, cũng sẽ thực mau chuyển tiến cung, cung phi tử cung nhân nói chuyện thiếm. Nguy khâu chi nữ nguy thị làm ra như vậy ly kỳ sự, trong cung mỗi người toàn nghị luận, sầm quý phi đảo so tiêu lệnh diễn còn biết đến rõ ràng. Tiêu lệnh diễn nghe được lời này, tức khắc vui vẻ, hảo á kia ngày mai liền tuyên nàng tiến cung. Trước không đổi, sầm quý phi xua xua tay, vô duyên vô cớ, cũng không được tốt. Lại quá hai tháng là ta ngày sinh. Đến lúc đó ta lại cầu xin ngươi phụ hoàng, dẫn ta hướng kia hải tử muốn một bức bức họa Tiêu lệnh diễn trong mắt hiện lên một mặt thất vọng. Bất quá hắn cũng lý giải sầm quý phi quyết định. Sầm quý phi nhìn như thân cư địa vị cao, thật sự như đi trên băng mỏng. Nhân trở cần phi lộ, không biết khi nào cần phi liền sẽ bắt lấy nàng nhược điểm làm khó dễ, làm hoàng thượng đem nàng biếm lênh cung, cho nên nàng vẫn luôn cẩn thận chắc chẽ liền sợ liên lụy hai cái nhi tử. Tuy nói tiêu lệnh phổ cùng tiêu lệnh diễn không sợ nàng liên lụy, nhưng cũng biết trong cung bộ bộ kinh tâm. Vì làm mẫu thân tâm an, chỉ có thể chính mình cũng thận trọng từ lời nói đến việc làm, không cho mẫu phi thêm phiền toái 241 chương 241 gặp nhau. Chương 241 gặp nhau. Hắn liền cũng không hề khuyên, đứng dậy, mẫu phi sớm chút nghỉ tạm. Chờ ngày ngày sinh. Ta tự mình đi cầu phụ hoàng cùng khô một tiên sinh, làm vị kia triệu cô nương tiến cung tới cấp ngài bức họa Hảo! Thấy nhi tử hiếu thuận, xâm quý phi thập phần cao hứng. Nàng kêu cung nữ đem nàng cấp nhi tử làm quần áo bao, giao cho tiểu lục tử, lúc này mới nhìn theo nhi tử rời đi. Tiêu lệnh diễn trở lại hoàng tử sở, phái người đi tiêu lệnh phổ bên kia nói một tiếng, lúc này mới vào chính mình trụ ẩn hoa cung. Ra! Ngự vệ vương thông đứng ra hành lễ. Tiêu lệnh diễn vừa thấy hắn, đôi mắt liền sáng, hỏi, đã trở lại. Đã điều tra xong sao? Đúng vậy. Vương thông nói, triệu gia ngũ cô nương lúc trước bị ngụy thị thay đổi đi ra ngoài, là dưỡng ở một nhà họ hứa tú tài rồi gối, tú tài cho nàng đặt tên vì hứa hy. Hứa hy. Tiêu lệnh diễn tạch mà đứng lên, thiếu chút nữa đem trước mặt đồ vật cấp đánh ngã. Xâm tụng nói thật không minh bạch, chỉ nói triệu gia cô nương bị đổi sai rồi. Cũng chưa nói nàng dưỡng phụ mâu họ hứa, càng chưa nói nàng tiêu hứa hy. Ra, ngài không có việc gì đi. Hầu đứng ở một bên tiểu lục tử vội vàng tiến lên hỏi. Tiêu lệnh diễn không để ý đến hắn, nhìn chầm chầm vương thông hỏi, nàng tên gọi là gì, ngươi lặp lại lần nữa. Vương thông không rõ chủ tử có ý tứ gì, nhưng vẫn là lặp lại một lần, hứa hy. Hứa hy, hứa hy tiêu lệnh diễn nhắc mãi tên này, cực lực áp lực chính mình. Nhưng trên mặt vẫn là lộ ra một mặt tựa bi tựa hỉ thần sát. Hắn ở trong phòng qua lại đi rồi hai chuyển, bình phục một chút cảm xúc, lúc này mới đôi Vương Thông nói, Hảo, ngươi nói thêm gì nữa? Vương Thông liền đem hứa vĩnh tăng vợ chồng lục tục qua đời, hứa hy bị hứa vĩnh lích tiếp hồi trong thôn sự nói lên, vẫn luôn nói đến gần nhất triệu như hy bị khang thời lâm thu làm đồ, đều nhất nhất nói tỉ mỉ một lần. Nghe tới hiệt bảo trai bởi vì triệu như hy họa thiết kế đồ mà đem phó vân lãng rụ long các tệ đến sinh ý thảm đạm khi, tiêu lệnh diện thần sắc lập tức trở nên thay đổi thất thường. Chuyện này, hắn là biết đến, lúc ấy hắn còn đi qua rụ long cắt. Chỉ là, hắn nhìn đã lâm vào một mảnh hát cá ngoài cửa, thật dài mà thở ra một hơi. Người hỏi thăm xác thực. Ngày mai buổi sáng, triệu ngũ cô nương sẽ ở đại lý tự vẽ tranh. Hắn xác định nói. Đúng vậy Cụ thể ở nơi nào ngươi biết không? Tiêu lệnh diễn lại hỏi. tiểu nhân vô năng, không có thể đi vào đại lý tự hỏi thăm. Vương thông làm vái trảo. Tiêu lệnh diễn xua xua tay, ngươi đi tuy bình bá phủ nhìn chằm chằm. Sáng mai triệu ngũ cô nương vừa đi đại lý tự, ngươi đã kêu người truyền tin cho ta. Đến lúc đó ngươi cụ thể hỏi thăm nàng ở nơi nào vẽ tranh. Đúng vậy. Được rồi, trở về nghỉ tạm đi. Vương thông đi rồi. Tiêu lệnh diễn lại không có buồn ngủ, ở trong phòng qua lại đi rồi mấy vòng, lại ra đến hành lang hạ, đứng ở điện tiền nhìn đen như mực bầu trời đêm ngây người hảo sau một lúc lâu, thẳng đến canh hai cái mọ bị góp vang, hắn mới trở về phòng nghỉ tạm Mà lúc này, tuy bình bá phủ lại là một mảnh đen đuốc sáng trưng. Triệu Nguyên Huân cầm thiên sứ vừa mới đưa tới thánh chỉ, nhìn chầm chầm mặt trên mấy hành văn tự, ngón tay run nhẹ nhẹ. lão phu nhân tắc hỉ cực mà khóc. Bắt lấy triệu như hi tay nói, hy tỉ nhi, tổ mẫu thật là rất cao hứng. Nói liền lại bôi lên nước mắt. Triệu như hi rất là bất đắc dĩ. Còn không phải là một đạo thánh chỉ sao. Lại không phải không tiếp nhận. Tuy rằng lần trước tiếp chính là hàng tước, trượng đánh thánh chỉ, cùng lần này có điểm bất đồng. Nhưng tốt xấu đều là thánh chỉ đi. Nàng lại không bị phong quan, lại không đến thường bạc. Tuy nói Thánh chỉ nói mỗi giáo hội một người cho nàng 152 thù lao, nhưng kia không phải hẳn là sao. Nàng giáo Chu Văn Bách bọn họ còn thu 3.000 lượng một người bắt đầu. Khi tỉ nhi, ngươi không biết, trừ bỏ lần trước, chúng ta tuy bình bá phủ nhận được như vậy Thánh chỉ, vẫn là ngươi tổ phụ tuổi trẻ thời điểm. Nay đều nhị, 30 năm không nhận được Thánh chỉ. Nếu không phải lần trước bởi vì nguy khâu, Hoàng thượng chỉ sợ đều đem nhà chúng ta cấp quên mất. Lão Phu Nhân nói, nhắc tới ngụy Khâu, Lão Phu Nhân cùng Triệu Nguyên Hân sắc mặt đều thật không đẹp. Nhị, 30 năm không tiếp nhận thánh chỉ, Triệu Nguyên Huân đương ra làm chủ sau nhận được thánh chỉ lại là hàng tức thánh chỉ, thật sự là thẹn với tổ tiên. Tương đối với Lão Phu Nhân cùng Triệu Nguyên Huân Chu Thị càng quan tâm chính mình hài tử. Nàng hỏi Triệu Như Hi nói, đây là chuyện gì xảy ra? Hoàng thượng như thế nào sẽ làm người dạy quan lại nhóm vẽ tranh? Triệu Như Hy liền đem Trương Thường Thận tính toán nói một lần, lời nói còn nhắc tới Trương Thường Thận muốn cho nàng đi đại lý tự nhậm chức sự. Đối với bình nam hầu phủ đoạt thôn trang sự, nàng một chữ không đề. Triệu Nguyên Huân là võ tướng, Trương Thường Thận, nô tông cùng sư phụ vì nàng thôn trang, bày bình nam hầu phủ một đạo, không biết Triệu Nguyên Huân nghe xong sẽ là cái gì tâm tình. Dù sao sự tình đã qua đi, không cần thiết nhiều sinh sự tình. Làm Triệu Nguyên Huân đối nàng sư phụ cùng sư huynh có cái nhìn. Triệu Nguyên Huân nghe được trương thường thận thỉnh nữ nhi đi đại lý tự nhậm chức, tâm tình rất là phức tạp. Hắn lúc trước trăm phương nghìn kế, đi rồi nhiều ít quan hệ, mới ở ngũ thành binh mã tư mưu cái chức quan nhàn tảng. Cuối cùng còn bởi vì lý một sự bị loát, thành một cái người rảnh rỗi. Hiện tại nữ nhi một văn tiền không hoa, liền có người cầu nàng đi đại lý tự nhậm chức. Người này cùng người chênh lệch như thế nào lớn như vậy đâu. Hắn cảm khái đối triệu tinh thái nói, thái ca nhi, ngươi nghe thấy được đi. Đây là có bản lĩnh cùng không bản lĩnh tranh lệnh. Triệu tinh thái dùng sức gật đầu, nhìn về phía triệu như hy đôi mắt sáng lấp lánh, trong mắt tràn đầy sùng bái. Tỷ tỷ thật là quá lợi hại. Chu thị vì hài tử suy nghĩ, thực tán thành triệu như hy quyết định, ngươi cử tuyệt đối với. Ngươi một cái tiểu nữ hài nhi, vào đại lý tự, cả ngày cùng giết người phạm giao tiếp là chuyện gì xảy ra. Vẫn là hảo hảo ngốc tại trong nhà đi Nhà chúng ta tuy không giàu có Lại cũng không cần phải người đi kiếm loại này Lại vất vả lại nguy hiểm tiền Nếu là Thái Ca Nhi học xong vẽ tranh Tuổi cũng hơn mấy tuổi thì tốt rồi Lao phu nhân thập phần đáng tiếc địa đạo Thái Ca Nhi về sau phải làm quan Liền làm có phẩm giai quan Làm loại này bất nhập lưu tạp dịch Quan tính cái gì bản lĩnh Triệu như hy sở sở triệu tinh thái đầu Từ đêm mai bắt đầu ta sẽ dạy người vẽ tranh. Thật tốt quá. Triệu tinh thái cao hứng nói. Ngày thứ hai Triệu Như Hi sáng sớm lên, dùng quá đồ ăn sáng liền đi đại lý tự. Có lẽ là nàng tới qua sớm, lại có lẽ hôm nay là tuần hưu. So sánh với ngày hôm qua người đến người đi bận rộn, đại lý tự có vẻ im áng. Trung Thăng Vinh ấn Triệu Như Hi nói thời gian, trước thời gian tới rồi nhà môn. Triệu Như Hi đến lúc đó, hắn sớm đã ở trong nhà môn chờ Nô tông cô y dặn gió quá vì triệu như Hy an toàn Trung Thăng Vinh không có làm nàng đi ly ngục giam tương đối gần sân mà là thay đổi cái địa phương, lệnh người thượng trà bánh lúc này mới đi vội chính mình sự nhớ thương muốn đi Bắc Ninh tiếp người Triệu như Hy cũng bất chấp uống trà ăn điểm tâm, lấy hôm qua họa những người đó giống vì bản gốc, nhanh chóng mà họaực mau nàng liền họa hảo mộtương nàng đem họa tốt hình người kẹp đến mặt sau, rút ra một chương giấy trắng, tiếp tục vẽ tranhnh, Đồng nhiên, sân bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, tựa hồ có rất nhiều người chiều bên này đi tới. Nàng theo bản năng ngẩn đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn đến một cái xuyên màu lam áo gấm thanh niên nam tử bước vào ngạch cửa. 242 chương 2422 chỉ trọi gà. Chương 2422 chỉ trọi gà. Triệu như hy còn không có tới kịp đánh giá người này, trung thăng vinh liền chen vào môn tới, mặt đỏ lên thở hồn hện, đại khái là chạy vội tới. Nam, ngũ điện hạ, này không phải ngài có thể tới địa phương. Trung Thăng Vinh thở hồng hộp địa đạo, nơi này ly lao ngục rất gần, ngài nếu là có cái sai lầm. Nam tử vung tay lên, hắn phía sau một cái ngự vệ bộ dáng người liền đem Trung Thăng Vinh kéo đến một bên, hơn nữa bưng kín hắn miệng, Trung Thăng Vinh ồn ảo đột nhiên im bạt. Ngũ điện hạ, đây là cái kia pháo hôi ngũ hoàng tử tiêu lệnh diễn. Hắn làm gì vậy? Triệu như hy đứng lên. Tiêu lệnh diễn đi đến triệu như hy trước mặt đứng yên, tỉ mỉ mà đánh giá nàng hai mắt, lúc này mới cúi đầu xem nàng vừa rồi họa bức họa. Bức họa tuy là tốc họa, lại sinh động như thật. Tiêu lệnh diễn đứng thẳng thân thể, nâng nâng tay, mệnh lệnh nói, các ngươi đều đi ra ngoài. Tiểu lục tử muốn khuyên hắn, điện hạ, nơi này ly lao ngục gần, không an toàn. Tiêu lệnh diễn không nói gì, chỉ là lặng lặng mà nhìn hắn. Là... Tiểu lục tử bị hắn xem đến nhu nhu mà cầm miệng, thân mình không tự chủ được mà lui về phía sau hai bước. Vương thông lôi kéo Trung Thăng Vinh hướng ra phía ngoài đi đến. Trung Thăng Vinh ngô ngô mà kê liều mạng dãy rùa. Triệu như hy thấy thế, chạy nhanh ra tiếng, ngũ điện hạ, ngài đây là muốn làm cái gì? Tiêu lệnh diễn cúi đầu nhìn Triệu như hy liếc mắt một cái, thấy này nữ tử con ngươi chấm tĩnh không hề có kinh hoàng bộ dáng. Cũng không có bởi vì nghe được chính mình hoàng tử thân phận mà sinh ra kinh hỷ, sợ hãi hoặc khác cảm xúc, cùng giống nhau nữ tử phản ứng hoàn toàn bất đồng, hắn khỏe miệng không khỏi câu một câu. Hắn đến gần một bước, thấp giọng nói, hứa hy, ta là tiêu khác Hắn thanh âm chấm thấp, bên kia trung thăng vinh lại phát ra các loại thanh âm, trừ bỏ triệu như hi hắn lời này người khác đều nghe không thấy. Nhưng này thanh nói nhỏ liền phản phất một tiếng tiếng sớm, tặc đến triệu như hy nháy mắt trừng lớn mắt. Nửa dương miệng nói không ra lời. Nhìn triệu như hy cặp kia trừng to cùng mắt mèo dường như đôi mắt, tiêu lệnh diễn môi không khỏi lại con cong, biểu tình rất là sung sướng. Hắn quay đầu lại nhìn phân qua, phát hiện vương thông đã kéo chung thăng vinh, cùng tiểu lục tử cùng nhau ra sân. Hiện tại trong viện trừ bỏ hắn cùng triệu như hy, vẫn còn có thanh phong cùng mạ thắng. Hắn dùng đầu ý bảo một chút, nói, ngươi còn tính toán làm hai người bọn họ lưu tại nơi này. Triệu Như Hi nhìn Thanh Phong cùng Mã Thắng liếc mắt một cái, đối bọn họ nói, hai người đều đi ra ngoài đi. Cô nương Thanh Phong do dự mà. Nàng so Mã Thắng tưởng còn nhiều. Không riêng muốn bận tâm Triệu Như Hi an toàn, càng có nàng thanh danh. Cùng ngũ hoàng tử trai đơn gái trước mà ngốc tại viện này, lan truyền đi ra ngoài, đối nhà nàng cô nương cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Ta sẽ không có việc gì. Triệu Như Hi đối Thanh Phong cười cười, đừng lo lắng. Quay đầu nàng lại đối Mã Thắng nói, Mã Thúc, ngươi cũng đi ra ngoài đi. Thanh Phong cùng Mã Thắng lướt nhau, cũng đều lui đi ra ngoài, trong viện chỉ còn Triệu Như Hy cùng Tiêu lệnh diễn hai người. Tiêu lệnh diễn trực tiếp kéo ra vừa rồi Triệu Như Hy ngồi kia trương ghế dựa, lo chính mình ngồi xuống. hắn chân chân dài trường, thiếu chút nữa rồi đến Triệu Như Hy trước mặt. Triệu Như Hy hiện tại tin tưởng ra hỏa này chính là tiêu khắc không thể nghi ngờ. Tính cách quá mức các liệt. Không nửa điểm thân sĩ phong độ. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đi đến nguyên lai thanh phong ngồi ghế giữa bên cũng ngồi xuống, đi thời điểm, còn làm bộ trong lúc vô ý giấm tiêu lệnh diễn một chân, trong lòng thật đáng tiếc không có giải cao gót xuyên. Tiêu lệnh diễn thấy nàng như vậy, cười nhạo một tiếng, thu hồi chân nói, hứa hi, thay đổi một chỗ, ngươi tính cách như thế nào còn như vậy ác liệt. Cũng thế cũng thế. Triệu như hi lệnh mặt nói. Ngươi ngồi như vậy xa. Hai ta muốn gân cổ lên nói chuyện sao? Thích nói hay không thì tùy, lại không phải ta tìm người nói chuyện. Tiêu lệnh diễn xem nàng trong chốc lát, đem ghế rửa di gì, chuyển qua triệu như hi bên cạnh, thở dài nói, mọi người đều nói đồng hương thấy đồng hương, hai mắt nước mắt lưng trọng. Hai ta không nói tới cái ôm đi, ít nhất ôn nhu một chút không được sao. Thế nào cũng phải vừa thấy mặt liền cùng cái trọi gà mắt nhi dường như. Ai kêu người kiếp trước kiếp này đều là chỉ trọi gà đâu. Triệu như hy chừng hắn một cái, lại chiều chính mình họa bức họa dơ dơ lên cảm, ngươi chính là căn cứ kêu ngoạn ý đi tìm tới. Tiêu lệnh diễn gật đầu một cái, đúng vậy nói lại bổ sung một câu, ngươi nào lớn như vậy cái động tính, ta tưởng không chú ý đều khó. Triệu như hi đứng dậy phải đi, tiêu lệnh diễn tay mắt lênh lẹ mà đem nàng để lại, hảo hảo hảo, ta không nói, hai ta hảo hảo nói chuyện. Triệu như hi lúc này mới lại ngồi trở về, bất quá vẫn lạnh mặt cũng không nói lời nào, chỉ yên lặng nhìn tiêu lệnh diễn. gia hỏa này nguyên thân mới 16 tuổi, vốn là cái chưa đủ lông đủ cánh thiếu niên. Nhưng hoàng tử đại khái ăn đến có điểm hảo, vóc dáng đều mau trường đến một M78. Tiêu lệnh diễn gia hỏa này linh hồn lại quá cường đại, sinh sôi làm nhân ra một cái mau hải tử thành thục vài phần, chật vừa thấy không giống như là cái thiếu niên, mà là cái thập phần thành thục thanh niên. Người đây là ủ chính tể. Nàng nhịn không được phun tảo. Tiêu lệnh diễn bất đắc dĩ mà liếc nhìn nàng một cái, ta nói, hai ta có thể hay không hảo hảo nói chuyện. Nói lại nhịn không được đỉnh một câu miệng, ngươi cho rằng ngươi thoạt nhìn giống 14 tuổi tiểu lọ ly. Triệu như hi Hảo, ngươi nói. Nàng rỗi một chút trưởng thân sĩ phong độ 10 phần. Nhưng cùng nàng này thân sĩ phong độ không hợp chính là kia trương bản khởi mặt, hoàn toàn mà mạc đến biểu tình. Tiêu lệnh diễn cũng không cùng nàng so đo. Lười biếng mà hướng lưng ghế thượng nhích lại gần, nói, ngươi còn nhớ rõ ngươi xảy ra chuyện thời điểm đi. Ta tưởng kéo ngươi, kết quả cùng nhau bị xe đụng phải. Nhắc tới khởi việc này triệu như hy liền tạc bao, tạch ma một tiếng đứng lên, xoa eo căm tức nhìn tiêu lệnh diễn, ta nói, ngươi có phải hay không biết thân cận chính là ta? Ngươi là cố ý đi. Ta nói ngươi còn có thể càng ác liệt điểm sau. Thế nhưng lợi dụng ta tiểu gì chơi ta? cuối cùng còn đem ta cấp hại chết. Tiêu khác, ngươi như thế nào ác độc như vậy? Gia hỏa này đời trước chính là nàng oan gia đối đầu. Không riêng hắn, hắn lao sư cùng nàng tiến sĩ sinh đạo sư cũng là. Hai láo đầu nhi trời sinh chính là chết đối thủ, từ lưu giáo nhậm giáo khởi, cả đời đều ở đoạt trước danh đoạt hạng mục, cả ngày véo đến gà bay chó sủa. Nàng cùng tiêu khác là từng người lao sư đắc ý môn sinh, đương nhiên cũng là trời sinh oan gia. Ngày thường cũng giống nhau đoạt hạng mục đoạt vinh dự, đấu đến khí thế ngất trời. Mỗi lần xuất ngoại tham gia học thuật hội nghị, vừa thấy mặt liền lẫn nhau véo, trời sinh thù địch. Vừa rồi vừa thấy mặt liền lẫn nhau dỗi trạng thái, chính là hai người bọn họ hàng ngày. Nàng đời trước rõ ràng lớn lên như hoa như ngọc vẫn là cái tiến sĩ, có tài có mạo, có phòng có xe, nhưng 29 tuổi lăng là không nghĩ luyên ái. Nàng tiểu gì cấp cái gì dường như, cắt cổ thắt cổ buộc nàng đi thân cận. Kết quả nàng đến tiểu lầu vừa thấy, hảo sao, cùng nàng tiểu gì ngồi ở cùng nhau đại móng heo chính là trước mắt ra hỏa này. Lập tức nàng liền ném bao ra thở phì phì đi xuống lầu. Đại khái là bị khí hôn mê đầu, quá đường cái đi lấy xe khi đã bị một chiếc xe cấp đụng phải. Rõ ràng chính là ra hỏa này liên lụy nàng, hắn thế nhưng còn muốn trả đũa. 243 chương 243 tới tục nghiệt duyên. Chương 243 tới tục nghiệt duyên. Ta nói hứa hi ta có thể hay không giảng điểm lý. Tiêu lệnh diễn vừa nghe cũng trừng mắt nhìn mắt, rõ ràng là chính ngươi đi, rõ ràng là chính ngươi quá đường cái không xem lộ. Ta tưởng kéo ngươi lại bị cùng nhau đâm bay, ta còn không có đoán giận đâu, ngươi còn trách ta. Ngươi có hay không điểm lương tâm? Không có, lương tâm bị cầu ăn. Triệu như hy trả lời đến thập phần dứt khoát nhanh nhẹn, chỉ vào hắn, chính là ngươi này chỉ bông. Tiêu lệnh diễn trừng mắt nàng. Nửa ngày nói không ra lời. Hảo, ta không cùng ngươi xảo. Hắn lau một phên mặt, ta hỏi ngươi, hai ta đây là có chuyện gì? Như thế nào cùng nhau đến nơi này tới? Tới tục tiền duyên bái. Triệu như hy bản khuôn mặt nhỏ, nghiệt duyên. Tiêu lệnh diễn bị khí cười. Thiểu cô nãi nãi, hai ta không xảo được không? Hắn dương mi, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Cũng không phải không được. Triệu như hy xoay chuyển trong mắt. Rốt cuộc chịu dùng xinh đẹp con mắt xem hắn, người muốn biết đây là chuyện gì xảy ra. tưởng Tiêu lệnh diễn dùng sức gật đầu, trong lòng lại nhắc tới hoàn toàn cảnh giác. Nữ nhân này kia trong mắt vừa chuyển, chỉ định liền đánh cái gì hoài chủ ý, hơn nữa là thập phần hấu người cái loại này. Ở hiện đại hắn không thiếu thượng nàng đương. Sau lại học ngoan, mới bắn ngược trở về. Mặt ngoài ngoan manh, nội bộ lại một bụng ý nghĩ xấu nữ nhân, nói chính là nàng. Hai ta đây là xuyên vào một quyển tiểu thuyết, vẫn là buồn ngọt súng văn. Triệu như hy hướng tiêu lệnh diễn ngọt ngào cười, cười kêu kêu một người xúc vô hại. Nàng dùng trắng non ngón tay điểm điểm tiêu lệnh diễn, ngươi là trong sách đại phá hôi, sống không quá tam tập cái loại này. Tiêu lệnh diễn dùng sức banh khởi biểu tình lập tức ra nẻ, cái gì? Muốn biết nội tình? Thỉnh khai ra ngươi bảng ra tới. Triệu như hy đắc ý mà dương mi, ở tiêu lệnh diễn trước mặt vươn tội ác tay nhỏ. Tiêu lệnh diễn nhìn nhìn nàng trắng non đẹp bàn tay, lại dương mắt nhìn nhìn vẻ mặt cười ngọt ngào triệu như hi cắn răng hỏi, người nghĩ muốn cái gì? Triệu như hy đang muốn nói chuyện, chợt nghe viện môn ngoại một trận động tính, ngay sau đó môn đã bị người đẩy ra. Nàng vội vàng đối tiêu lệnh diễn nhanh chóng mà nói một câu nói, buổi chiều 2 điểm Bắc ninh hiệt bảo trai thấy. Nàng thanh em chưa dứt, Trương thường thận vẻ mặt buồn bực mà đi đến, phía sau còn đi theo tiêu lệnh diễn mang đến tiểu lục tử cùng vương thông. Trung Thăng Vinh, Thanh Phong cùng Mã Thắng cũng theo ở phía sau. Trương Thường thận hắc mặt đối tiêu lệnh diễn chắc tay, nói, ngũ điện hạ, nơi này là đại lý tự, giam giữ trọng phạm, chết phạm địa phương. Điện hạ thiên kim chi khu, có thể nào bước vào như thế hiểm cảnh. Lấy thần hạ xem, điện hạ vẫn là hồi cung đi thôi. Nếu không hoàng thượng hỏi, thần hạ cũng không hảo thế điện hạ che lấp. Tiêu lệnh diễn phong thả ung dung mà đứng dậy, vừa lúc đối thượng triệu như hy kia hài hước ánh mắt. Hắn mặt vô biểu tình mà quay mặt đi, "Khoan thai mà đối Trương Thường thật nói, buồn vương bất quá là bởi vì hội họa một chuyện, phương hướng Triệu cô nương chứng thực một chút." "Trương đại nhân không cần cần Trương." Hắn quay đầu nhìn về phía Triệu Như Hi, nghiêm trang mà dặn dò, "Như vậy Triệu cô nương liền chuẩn bị một chút, thuận tiện học học quy củ. Nào ngày ta mẫu phi tuyên Triệu ngươi vào cung cho nàng bức họa, ngươi cũng không cần nhân không hiểu quy củ va chạm trong cung quý nhân." Nói Hắn triều trương thường thận chấp tay, mang theo người đi ra ngoài. Trương thường thận đưa hắn ra cửa, lúc này mới quay lại, hỏi triệu như hy nói, triệu cô nương ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Triệu như hy chiều hắn cười, trong lòng cảm động. Cũng không phải là vị nào thần tử đều nguyện ý vì cái bình thường nữ tử, cùng hoàng tử mặt đối mặt đối thượng. Trương thường thận đại nhân thật là cái người tốt. Trương thường thận không biết chính mình bị đã phát một trương thẻ người tốt, lại hỏi. Ngũ hoàng tử quả thật là tới thỉnh ngươi cấp sầm quý phi bức họa. Triệu như hi gật đầu, đúng là. Hán đại khái là tới chương thực. Nhìn thoáng qua ta họa, liền đề ra như vậy một sự kiện. Phòng trưng là tưởng cấp sầm quý phi một kinh hỉ đi. Trương thường thận lúc này mới yên lòng, không nhắc lại chuyện này, hỏi. Tối hôm qua ngươi nhận được thánh chỉ đi. Ngươi hiện tại giáo này nhóm người đại khái khi nào có thể học xong. Chúng ta đại lý tự hội họa ban khi nào bắt đầu. Chịu như hi nghĩ nghĩ. Học vẽ tranh không thể so mặt khác dạy học, là yêu cầu lao sư lúc nào cũng ở nơi đó thủ, chỉ cần thích hợp chỉ điểm có thể, mặt khác thời gian học viên liền có thể chính minh họa. Nàng hoàn toàn có thể đem 2-3 phê học viên chỉnh hợp ở bên nhau tới tiến hành dạy học. Hơn nữa muốn tới học họa người đều có nhất định hội họa cơ sở, nàng chỉ cần cho bọn hắn giáo hấn không gian 3 chiều khái niệm, làm cho bọn họ dùng lập thể hội họa thủ pháp tới vẽ tranh. Trên cơ bản liền không sai biệt lắm. Giàng bài địa điểm chuẩn bị đặt ở chỗ nào? Nàng hỏi. Cái này trương thường thận đối với cái này, cũng không nhiều ít manh mối. Ngươi có cái gì yêu cầu? Tốt nhất có một cái tòa nhà lớn, bên trong có ba bốn sân. Một cái phê thứ người đặt ở cùng nhau dạy học. Triệu như hi nói. Trương thường thận lại hỏi, địa điểm đâu? Yêu cầu ly đại lý tự gần sao Hoặc là ở Bắc Ninh Triệu như hy lắc đầu. Này đảo không cần, chỉ là nếu là phía dưới tỉnh phủ người tới học họa, tốt nhất cách bọn họ trụ địa phương gần một chút, hoặc là dứt khoát liền ở tại học vẽ tranh trong viện, như vậy bọn họ liền không cần qua lại chạy, sớm muộn gì có thời gian liền có thể chính mình họa. Bọn họ học cái này họa, là yêu cầu chính mình họa công phu cân nhắc. Nàng nghĩ nghĩ, đại khái yêu cầu học một tháng đi. Có thể ba đợt người đồng thời học, đặt ở bất đồng sân là được. Mỗi nhóm người sai khai cái 10 ngày tả hữu sẽ tương đối hảo. Như vậy có thiên phú, tiếp thu năng lực mau liền có thể đi theo trước một đám thứ người học, tiến độ sẽ mau rất nhiều. Sớm một chút học xong liền sớm một chút trở về, cũng sẽ không chậm trễ nha môn quá nhiều chuyện. nay đảo không khó. Trương Thường thận cười nói. Không nói mà khác, chỉ nói chính hắn trong nhà, liền có như vậy biệt viện. Nếu Hoàng thượng sĩ diện, không muốn chiếm hắn tư nhân nhân tình. Quốc tử giám này đó địa phương nơi nào đẳng không ra mấy cái sân tới. Ta cùng những người khác thương nghị thương nghị, định ra một cái chương trình tới. Hắn nói, làm phiên đại nhân. Trương thường thận xua xua tay, được rồi, ngươi chẩm rãi họa, ta không quấy rời ngươi. Trương thường thận rời đi, triệu như hy cũng không rảnh tưởng tiêu khắc sự. Hôm nay là tuy bình bá phủ thỉnh hứa ra người ăn cơm nhật tử, nàng họa xong họa, còn phải đi Bắc ninh tiếp hứa ra người. Tiếp người phía trước còn phải cùng tiêu khắc kêu hóa làm bút giao dịch. Cũng may bận tâm đến hứa Vĩnh Lích buổi sáng muốn quấy đồ ăn, bán đồ ăn cùng an bài người đưa đồ ăn đến các tiểu lầu. Thiệp thượng cố ý thỉnh chính là hạ buổi thời gian. Mặc dù bị tiêu khắc chậm trễ điểm thời gian, cũng hoàn toàn tới kịp. Nàng hoa một buổi sáng thời gian đem bức họa hòa hảo, giao cho Trung Thăng Vinh, chính mình cũng không hồi tuy bình bá phủ, trực tiếp thừa xe ngựa đi Bắc Ninh. Chỉ ở trên đường ăn điểm Thanh Phong chuẩn bị điểm tâm cùng nước trà. Cô nương, ngài như vậy vội, cơm đều không thể hảo hảo ăn. Thanh Phong hơi có chút đau lòng nhà mình cô nương. Không có việc gì. Triệu Như hi cũng cảm thấy chính mình rất bận. Nếu không phải đáp ứng rồi thôi phu nhân, bác ninh thư viện lại thế chính mình giải quyết rất nhiều vấn đề, cho chính mình rất nhiều cơ hội, nàng đều không nghĩ đi thư viện nhậm thư. Quá nhiều chuyện muốn xử lý. Nhưng hiện tại nơi nào đều không thể lùi bước, chỉ phải nhìn xem như thế nào hợp lý mà an bài thời gian. 244 chương 244 bối nổi hiệp. Chương 244 bối nổi hiệp. Cũng may Tiêu Khắc Gia Hỏa này ra tới, Triệu Như khi đem tin tức bán cho hắn, lại đem đoạt đích cùng chiến tranh sự ném cho hắn, nàng chính mình liền có thể an gối vô ưu mà kiếm kiếm tiền hoa nét, qua chính mình nhàn nhã nhật tử. Phải biết rằng 2 năm sau kia chàng chiến dịch Là bởi vì quân Nhu không có đưa đạn, dẫn tới 10 vạn tướng sĩ ở biên quan ăn đói mặc rét đến đỉnh không được, mới bị ngoại địch xâm lớn, toàn quân hủy diện. Bình Nam Hầu cùng Phó Vân Khai cũng chết ở kia tràng chiến dịch. Triệu như hình nếu là không biết nội tình còn thôi, nhưng nàng cố tình biết, nàng lương tâm không cho phép chính mình trơ mắt mà nhìn những cái đó bảo vệ quốc gia tướng sĩ cứ như vậy bạch bạch mà tặng mệnh. Nếu tiêu khắc không xuất hiện, nàng còn phải hao hết tâm tư mà đi giải quyết chuyện này cuối cùng có thể hay không giữ được tánh mạng, đều rất khó nói. Nàng trời sinh tàn mạng, là nhất không kiên nhẫn làm loại sự tình này, nếu không đợi trước cũng sẽ không đi làm thiết kế mà không đi khảo nhân viên công vụ làm chính khách. Nàng lại thực kích kỷ, muốn chính mình hảo hảo tồn tại, không nghĩ vì người khác rơi đầu chảy máu. Nàng năng lực lại quá mức nhỏ yếu, đến lúc đó muốn đạt tới mục đích, quá trình nhất định phi thường gian nan. Nhưng trơ mắt nhìn thảm sự phát sinh, nàng lại làm không được. Hiện tại, cứu tinh tới, tiêu khắc xuất hiện, trời sinh bối nổi hiệp tới rồi. Nghĩ muốn đem trên vai này ăn mặn trọng nổi to ném cấp tiêu khắc bối, chính mình một thân nhẹ nhàng chỉ lo hưởng thụ sinh hoạt, triệu như hy liền cảm thấy thiên cũng làm, thủy cũng thanh, ven đường hoa dại như thế sán lạ, không khí như thế tới mát. Ai, sinh hoạt là cỡ nào tốt đẹp? Nhất quan trọng là, ném nổi đồng thời còn có thể kiếm thượng một tuyệt bút tiền, quả thực không cần sướng lên mây. Đặc biệt hố vẫn là tiêu khắc cái này đối thủ một mất một còn. Ông trời quả nhiên là ái nàng, hơn nữa là chân ái. Triệu Như Hi tâm tình sung sướng mà thừa xe ngựa tới rồi Bắc ninh, lô bá giá xe ngựa quen cửa quen nẻo mà quải đi hiệt bảo trai. Thủ vệ tiểu nhị vừa thấy Triệu Như Hi, liền cao hứng không thôi, ân cần mà cho nàng hành lễ, cười nói, chúng ta trưởng quầy mỗi ngày nhắc mãi cô nương, còn nói cô nương lại không tới, liền phái người đi thư viện tìm ngài. Khả xảo hôm nay ngài liền tới rồi. Triệu như hy ở ngụy khâu việc phát tác, nhốt ở tuy bình bá phủ kia mấy ngày vẽ không ít trang sức đồ, khôi phục đi học sau liền phái thanh phong đưa cho vông trưởng quay. Vông trưởng quay cũng áp dụng nàng kiến nghị, trừ bỏ khai trương thời điểm thả một đám mới mẹ độc đáo trang sức ra tới, lúc sau chính là mỗi tháng phong mấy khoảng. Bởi vậy nàng phỏng trừng nàng họa trang sức đồ đủ hiện bảo trai dùng thật dài một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này vội, liền không có lại qua đây, Nghe tiểu nhị nói như vậy, nàng vội hỏi nói, là ra chuyện gì sao? Tiểu nhị còn chưa nói lời nói, vông trưởng quầy liền nghe được bẩm báo nên ra tới, đối chiệu như hy cười nói, cũng không có việc gì, chỉ là hồi lâu không thấy cô nương, nhớ thương mà thôi. Chúng ta này hiệt bảo trai hiện giờ có thể như vậy rực rỡ, nhưng ít nhiều cô nương họa trang sức đổ. ngay hiện giờ vội, nhưng trăm vội bên trong cũng đừng quên chúng ta hiệt bảo trai. Triệu Như Hi vì ông trưởng quầy làm người xử sự điểm cai tán. Quả nhiên không hổ là trấn Nam Vương Phủ Kim Bài trưởng quầy, nói chuyện làm việc chính là làm người hất tiếp. Có cái kêu ngũ ra người, chính là tới ngài nơi này. Nàng hỏi, ông trưởng quay sừng suốt sừng suốt, chẳng gật đầu, là, tới có trong chốc lát Lên lầu sau, điểm danh làm tiểu nhị lấy cô nương ngài thiết kế trang sức cho hắn nhìn, vừa rồi liền mua hai kiện trang sức, giá trị 3.000 lượng. Nếu không phải như vậy, hắn đều cho rằng gặp gỡ kẻ xấu. Thật sự là người nọ tới cửa hàng bạc thời điểm, xuyên kiện trụt mũ áo tràng, còn dùng khăn đem mặt cũng che đến chỉ còn lại có một đôi mắt. Nếu đây là cái nữ khách nhân đảo cũng thế, có chút nữ tử đặc biệt để ý này đó, không muốn trước mặt ngoại nhân lộ mặt. Nhưng vị này, xem hắn thân hình cùng đi đường bộ ráng liền biết là cái đại nam nhân, xuyên thành như vậy khiến cho ông trưởng quầy trong lòng phạm nổi lên nói thầm. vì thế, Hắn cố ý làm trong tiệm tiểu nhị đem nghỉ tạm tiểu nhị cùng hộ vệ đều kêu tới, tăng mạnh cửa hàng bạc phòng vệ, lại dặn dò thủ vệ tiểu nhị đi đem tuần phố Nha dịch gọi tới, canh giữ ở cửa. Kết quả người nọ vào phòng, vẫn không có đem mặt lộ ra tới, đều hắn cầm trang sức đi vào, nhìn lúc sau rất thống khoái mà móc ra ngân phiếu mua hai kiện cao cấp trang sức. Chỉ là mua xong sau hắn cũng không có lập tức rời đi, mà là ngồi ở trong phòng uống trà ăn điểm tâm. Còn thường thường lấy ra mua trang sức thưởng thức một chút, cái này làm cho ông trưởng quầy một lòng trước sau treo lạc không xuống dưới. Nghĩ chính mình trầu này cơm công phu lo lắng hái hùng, vông trưởng quầy nhìn triệu Như Hi, châm trước tìm tử, tiểu tâm hỏi, đây là cô nương người quen. Ngài giới thiệu hắn tới mua trang sức. Xem như đi, nhận thức. Triệu Như Hi nói, ta có việc muốn cùng hắn nói, ngài làm tiểu nhị thủ chút, đừng làm cho người tới quấy dậy chúng ta. Ông trưởng quay treo một lòng rốt cuộc thả xuống dưới. Nếu người nọ là Triệu Như Hi nhận thức, liền không phải là kẻ xấu. Tốt. Hán tươi cười càng thêm chân thành tha thiết, ngài yên tâm, tại hạ tuyệt không làm người đi quấy giày cô nương nói sự. hắn phân phó tiểu nhị chuẩn bị trong tiệm tốt nhất nước trà điểm tâm, lại tự mình lánh Triệu Như Hi lên lầu, gõ khai căn nhà kia. Vương thông tới khai môn, nhìn đến ông trưởng quay cùng đi theo hắn phía sau Triệu Như Hi, lúc này mới tránh ra thân mình. Lộ ra trong phòng ngồi thân ảnh tới, nhìn đến che đến kín mít tiêu lệnh diễn, chịu như hi thiếu chút nữa không cười ra tiếng. Thanh Phong, Mã Thắng, các ngươi liền ở bên ngoài ngốc đi. Nàng phân phó nói, tiêu lệnh diễn tuy che đến kín mít, nhưng Thanh Phong cùng Mã Thắng trong lòng hiểu rõ, vẫn là liếc mắt một cái nhận ra hắn. Tuy không biết nhà mình cô nương như thế nào cùng vị này ngũ hoàng tử nhất lên quan hệ, buổi sáng khi hai người gặp nhau tựa hồ cũng không thoải mái. Hiện tại trai đơn gái chức mà ngốc tại một cái trong phòng ảnh hưởng cũng không tốt, nhưng thanh phong cùng mã thắng đều không phải nhiều chuyện người, đáp ứng một tiếng, liền trực tiếp canh giữ ở cửa. Triệu như hy đi vào, vương thông cùng tiểu lục tử liền chủ động lui ra tới. Vương trưởng quay buồn còn muốn cho tiểu nhị một lần nữa pha trà mới tới, lại đem điểm tâm thay đổi. Có thể thấy được này giá thức, hắn thực thông minh mà không có lên tiếng, lặng lẽ lui đi ra ngoài. Bất quá cũng không đi xa mà là canh giữ ở phụ cận, không cho người đi quấy dày Triệu Như Hi. Nếu là di vãng, vông trưởng quầy tuy cũng thực tôn trọng Triệu Như Hi, nhưng còn chưa tới cái gì đều không hỏi khiến cho nàng ở chỗ này cùng kẻ thần bí gặp mặt nông nỗi. Nhưng trước hai ngày trấn Nam Vương Phi đem hắn kêu đi, làm hắn đối Triệu Như Hi cho cũng đủ kính trọng, đối đãi nàng liền giống như cùng nhà mình tiểu thư giống nhau. Vông trưởng quầy hôm nay mới cái gì đều không hỏi, vì Triệu Như Hi cung cấp hết thảy phương tiện, Đái triệu như hy đem cửa đóng lại, tiêu lệnh diễn mới đem trên mặt che khăn cởi xuống, đem áo tràng cũng cho cởi ra. Hô! Hắn không khỏi thật dài mà thở phào nhẹ nhõm Triệu như hi không khỏi bật cười. Vì ngươi, ta dễ dàng sao ta? Tiêu lệnh diễn hoành nàng liếc mắt một cái, ngữ khí hú hoán. Đừng, ngàn vạn đừng. Cũng không phải là vì ta. Triệu như hy chạy nhanh xua tay, đừng hướng ta trên người ném nổi. Tiêu lệnh diễn trong lỗ mũi hừ một tiếng, nếu không phải vì người, ta đường đường một cái hoàng tử, còn có thể kiểu giả thành như vậy. Hướng nơi nào chạy ta đều không cần tránh người. Nhân ra tránh ta còn kém không nhiều lắm. Hoàng tử ghê gớm A. Chịu như hy trận trắng mắt, sống không quá tam tập phá hôi, có gì ghê gớm. 245 chương 245 trượng nghĩa. Chương 245 trượng nghĩa. Vừa nghe lời này, tiêu lệnh diễn liền đứng đắn lên. Hắn ngồi ngay ngắn, nhìn Triệu Như hi rốt cuộc sao lại thế này. Triệu Như hi lại không nói lời nào, cầm khối điểm tâm ăn lên. Người nữ nhân này tiêu lệnh diễn thập phần nín thở. Triệu Như hi không để ý tới hắn, đem điểm tâm ăn xong, lại uống một ngụm trà, lúc này mới liếc xéo hắn, trên đời này có ăn không trả tiền cơm chưa? con có, ngươi đây là cái gì thái độ? Tin hay không ta cất bước liền đi, không bao giờ lý ngươi. Tiêu lệnh diễn trừng nổi lên mắt. Bất quá nhìn nàng trong chốc lát, liền cùng tiết khí bóng cao su giống nhau, xua xua tay nói, hành, hành, hiện tại là ta cầu ngươi. Ngươi nói, muốn cái gì? Ngươi lần này đi giang nam, liền không bàn bạc sản nghiệp gì đó. Triệu Như hi hỏi. Tiêu lệnh diễn, hắn nhìn Triệu Như Hy ánh mắt liền cùng xem cái gì. Triệu Như Hy nói câu nói kêu bất quá làm ông. Hiện tại xem hắn này biểu tình, nàng liền biết chính mình đánh cuộc chính xác. Nàng nợ nụ cười, hai ta này đối thủ cũng không phải là làm không. Câu nói kia nói như thế nào tới? Nhất hiểu biết ngươi chính là ngươi định nhân. Ngươi một xuyên qua tới liền đi Giang Nam một chuyến, ta cũng không tin ngươi không thừa dịp này cơ hội, cho chính mình bố cái chuẩn bị ở sau. Ừ! Tiêu lệnh diễn trảo phúng mà cười, ngươi này đây ngươi tư duy tới đoán đi. Ta thời gian khẩn, không cùng ngươi tranh luận cái này. Ngươi liền nói đi, có cho hay không, cấp nhiều ít, Giá cả không thể đồng ý, ta trực tiếp liền đi rồi Đừng như vậy a Tiêu lệnh diện thay đổi một bộ bộ mặt Lộ ra ấm áp mỉm cười Chúng ta tốt xấu là đồng hương Lại hiểu tận gốc dễ Chúng ta cũng đừng như vậy xa lạ hảo đi Ngươi xem ta hiện tại chính là cái hoàng tử Nhiều thô đuổi vàng a Hoàn toàn có thể che chở ngươi Ngươi muốn vì các ngươi tùy bình bá phủ nưu điểm danh nưu điểm lợi Cũng không có vấn đề gì Ngươi muốn làm sinh ý kiếm đồng tiền lớn ta cũng có thể cùng ngươi kết phường sao. Không, cự tuyệt. Triệu Như Hi đứng lên, nếu ngươi như vậy tưởng, kia chúng ta liền nói không nổi nữa. Ta cùng ngươi nói, ta nhất không nghĩ nhắc lên quan hệ, chính là các ngươi này đó hoàng tử. Đi ra cái này môn, hai ta liền ai cũng không quen biết ai. Tiêu lệnh diễn ngóng nhìn nàng, không nói gì. Thẳng đến Triệu Như Hi đi tới cửa, mở cửa chuẩn bị đi ra ngoài, hắn mới nói, hành, ta đáp ứng ngươi. Triệu Như hi xoay người lại, lẳng lặng mà nhìn hắn, không nói gì. Tiêu lệnh diễn nói, ta tới đây thời gian đoạn, trong tay cũng không nhiều ít bạc. Trong cung trong điện bãi đổ vật tuy nhiều, lại là không thể lấy ra đi bán của cải lấy tiền mặt. Mắt thấy Triệu Như Hy lộ ra không kiên nhẫn thần sắc, tựa hồ lại muốn xoay người. Hắn chạy nhanh nói, cho nên ta chỉ mua hai cái cửa hàng một cái thôn trang, vẫn là lấy sầm ra một cái bà con xa thân thích dành nghĩa mua. Triệu như hy nhăn lại mì, hầu nghi mà nhìn hắn, nghèo như vậy. Tiêu lệnh diễn bất đắc dĩ mà buông tay. Triệu như hy liết hắn một cái, chỉ phải đi trở về đi ngồi xuống, nói, ta cũng không lấy xong ngươi đồ vật, ngươi cho ta một cái cửa hàng, dư lại. Nàng chấm ngâm một lát, lại cho ta hai vạn lượng bạc liền thành. Nếu là hiện tại không có, có thể ghi tạc chứng thượng. Ngươi người này tuy rằng chẳng ra gì, nhưng danh dự vẫn là không tồi. Ta cũng không sợ ngươi quyết nợ. Tiêu lệnh diễn nhìn nàng, không nói gì, thâm thúy đôi mắt như hổ sâu giống nhau, biểu tình trở nên ngưng trọng lên. Hắn trầm giọng nói, hảo. Hắn cùng triệu như hy làm đối thủ nhiều năm, thập phần hiểu biết trước mắt nữ nhân này là cái nhạn quá rút mao chủ nhân, đặc biệt là đối với giống hắn loại này nàng không quen nhìn người, càng là có bao nhiêu rút nhiều ít. Nhưng nàng muốn cái này bảng giá, lại hoàn toàn ra ngoài hắn dự kiến. Hắn hiện tại thật sâu cảm thấy, sự tình tựa hồ so với chính mình tưởng tượng càng nghiêm trọng. Nếu không phải sợ hắn chịu đựng không nổi thế cục, nàng không có khả năng cho hắn lưu lại đồ vật. Nàng người này các loại tật xấu rất nhiều, nhưng có một cái rất lớn ưu điểm, đó chính là trượng nghĩa. Năm đó nàng đạo sư bị người bôi nhỏ sao chép quốc tế danh ra tác phẩm, mặt khác học sinh đều cách hắn mà đi, é sợ cho bị liên lụy tiền đồ. Chỉ có nàng không rời không bỏ, khắp nơi buôn tẩu. Nghĩ mọi cách thế đạo sư xuyến tẩy thanh bạch. Cuối cùng cha ra manh mối đạo sư khôi phục danh dự sau, ở công khai trường hợp nói hắn chỉ thừa nhận hứa hy như vậy một học sinh. Hiện tại nàng không có hết sức có khả năng mà xảo cha hắn, chỉ tượng trưng tính mà lấy đi một chút đồ vật, cho hắn lưu lại một chút tư bản, có thể làm hắn lấy này kiếm tiền. Chỉ có thể nói, nàng nói đều là thật sự, cũng không phải nói chuyện giật gân. Thân thể này cuối cùng kết cục thê thảm. Khả năng so với hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại. Miệng nàng kêu đến lợi hại, nhưng trong lòng chung quy là mềm mại. Nếu hắn hướng nàng xin giúp đỡ, nàng cuối cùng vẫn là sẽ giúp hắn đi. Nếu hắn nghiêm túc chỉnh trọng địa đạo, nếu ta có thể ở kia tràng thai nạn chung sống sót, ta dẫn ngươi hai việc. Chỉ cần không đề cập ta cá nhân an nguy cùng đạo đức điểm mấu chốt, ta đều đáp ứng ngươi. Chịu như khi lúc này mới vừa lòng lên. Thành giao. Nàng nói. Vậy ngươi hiện tại tổng có thể nói cho ta, kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì đi. Triệu Như Hy gật gật đầu, nhìn bên ngoài liếc mắt một cái, dứt khoát ngồi vào tiêu lệnh diễn bên người, dùng chỉ có hai người nghe thấy thanh âm, đem nàng biết đến cốt truyện một năm một mười mà nói cho tiêu lệnh diễn. Nghe tôi chính mình xuyên tiến một quyển ngọ sùng văn khi, tiêu lệnh diễn trên mặt biểu tình tương đương xuất sắc. Hắn ở hiện đại nhàm trắng khi, cũng sẽ xem chút tiểu thuyết internet, nhưng hắn chưa bao giờ xem nôn tình văn. Có một lần gì ra 15-16 tuổi tiểu biểu mội tới trong nhà chơi, rơi xuống một quyển thật thể thư ở trong phòng khách. Hắn nhàm chán khi phiên hai trang, phát hiện biểu mội trong miệng không ngừng nhắc mai đẹp, đặc biệt đẹp bá đạo tổng tài ngọt súng văn, hoàn toàn là không nói lo dịp ngốc nết tiểu thuyết. Thân là bí thư nữ chủ, đi cái lộ là có thể đất bằng ném tới nam chủ trong lòng ngực, lấy cái văn kiện sẽ thiên nữ tán hoa đem văn kiện làm cho đầy đất đều là, đảo cái cà phê đều sẽ năng xuống tay cái điện thoại cũng có thể làm lỗi. Thiên nàng bằng cấp không cao, an mặc quê mùa, lưu hải có thể đem đôi mắt cấp che khuất, có vẻ tướng mạo thường thường, làm chuyện gì đều cùng con thỏ giống nhau nơm nớp lo sợ. Cứ như vậy bí thư, trong người vì bá tổng nam chủ trong mắt, lại thành đáng yêu. Hắn lúc ấy quả thực sắp không quen biết đáng yêu hai chữ. Ngươi là nói, này Ngọ sủng văn nam chủ là phó vấn lãng, nữ chủ là cùng người đổi sai thân thế nữ nhân kia. Gọi là gì tới? Triệu Như Ngữ Tiêu lệnh diễn biểu tình một lời khó nói hết, khó trách ta tổng cảm thấy Phó Vân Lãng biểu hiện. Dại rột có điểm tươi mát thoát tục Hắn nhìn Triệu Như Hy, đây là các người nữ hải tử thích xem tiểu thuyết. Triệu Như Hy chừng hắn một cái, đừng cơ đua cả nắm, ta không phải. Mặt khác, nhân gia Phó Vân Lãng cũng sẽ trưởng thành lên, thỉnh cho nhân gia đáng khinh phát dục thời gian. Tiêu lệnh diễn Hào đi Này không phải trọng điểm. hắn khoác tay, trọng điểm là ta cùng tiêu lệnh phổ, phó vân khai đều phải chết. Đúng vậy, còn có thái tử cùng tứ hoàng tử. Triệu Như Hi nói, tiêu lệnh diễn sở sờ cằm, cho nên đều là tam hoàng tử làm. Đó là nhà các ngươi sự, ngươi trở về trầm rãi cân nhắc. Triệu Như Hi nói, 246 chương 246 quả đen rơi xuống heo trên người. Chương 246 quả đen rơi xuống heo trên người. Hứa hy, ngươi cũng quá vô tình đi. Tiêu lệnh diễn nhìn nàng, thực vô ngữ, ngươi đừng quên, ở trong tiểu thuyết, ngươi thử hồ cũng là phá hôi đi. Húng chi, chúng ta vẫn là đồng hương, ngươi sẽ không một chút tình cảm đều không cho đi. Triệu như hy sĩ diện, không nói với hắn nguyên thân tao ngộ. Bất quá tiêu lệnh diễn có thể đoán ra, thân là nữ chủ triệu như ngự đối chiếu tổ, nguyên trong tiểu thuyết triệu như hy tuyệt đối sẽ không có cái gì kết cục tốt. Hắn tuy không thấy quá ngọt sủng văn, nhưng nam thần thư kịch bản cũng không sai biệt lắm, còn không phải là vai chính quang hoàn sao. Thân là vai phụ, trừ bỏ tô đậm vai chính chỉ số thông minh cùng thành công, liền không có khác tác dụng. Hắn cùng hứa hy đồng thời xuyên qua, hắn xuyên đến đại pháo hôi trên người, chẳng lẽ hứa hy còn có thể có cái gì kết cục tốt. Không có khả năng như vậy nặng bên này nhẹ bên kia không phải. Cùng là người xuyên Việt, ai còn không phải ông trời thân sinh bảo bảo. Nguyên thân chỉ là bị ngụy Thị gả cho một cái không thế nào người tốt. Triệu Như Hi tiếp tục mặt vô biểu tình, nhưng vấn đề là, ta tới, ta hiện tại đem ngụy Thị sớm cấp xử lý. Ta hiện tại cha mẹ đau ta, người cho rằng ta còn có thể gả cho nhân cha sao. Mặt khác, lấy ta tính cách, liền tính gả cho nhân cha, ta có thể làm chính mình quá đến không tốt, mà làm nhân cha ngược ta sao. Tiêu lệnh diễn. Hắn dùng cổ quái mà ánh mắt đánh giá Triệu Như Hi. Ta phát hiện ngươi đối chính mình có phi thường khắc sâu hiểu biết. Lan. Triệu như hy tưởng một chân đá chết hắn. Nhưng ngươi đừng quên, nữ nhân. Tiêu lệnh diễn dùng thiếu đánh ngữ khi nói, dưới tổ lật, nào có chứng lành Ngươi trừ bỏ người nhà, còn có sư phụ cùng sư huynh. Lớn như vậy hai chàng chính trị tai nạn sư phụ ngươi cùng ngươi sư huynh sẽ không chịu lan đến. Triệu như hy trừng hắn một cái, này không phải ngươi đã đến rồi sao? Giống ngươi như vậy ích kỷ ra hỏa, sẽ hy sinh chính mình thành toàn người khác. Khẳng định đến giấy rùa cứu rút một chút, sẽ không chết đến nhanh như vậy. Mặt khác sư phụ ta cùng ta sư huynh đều là vẽ tranh người, ta tìm cái lý do làm cho bọn họ ở khi đó đi phương Nam một chuyến, là có thể đem trận này hai nạn tránh đi. Ta phải có nhiều ngốc mới có thể đi nhúng tay loại sự tình này. Tiêu lệnh diễn thở dài một hơi, lắc đầu thở dài nói, cho nên nói. Nữ nhân quá thông minh chính là không tốt, quá không đáng yêu. Chính là bởi vì các ngươi nam nhân như vậy tưởng, cho nên ngốc bạch ngọt nữ chủ mới như vậy có thị trường. Bởi vì thông minh nữ nhân tồn tại, chỉ có thể phụ trợ các ngươi ngốc, sao có thể cho các ngươi cuồng túm khóc huyện điếu tạc tiên. Chỉ có thể kêu các ngươi chỗ nào mát mẻ chỗ nào ngốc đi. Người tiêu lệnh diễn run rảy ngón tay chỉ triệu như hi cuối cùng vô lực vông, tính, hảo nam không cùng nữ đấu. Đó là ngươi đấu không thắng." Tiêu Lệnh Diễn trưởng thở ra một hơi, nhìn Triệu Như hy nghiêm túc nói, "Hỡi hi, đời trước ngươi liền không gả đi ra ngoài, đời này liền tính gả đi ra ngoài, ngươi lão công cũng tuyệt đối sẽ bị ngươi cấp tức chết. Ngươi này há mồm a, chậc chậc chậc. Cũng thế cũng thế, đừng quá đen rơi xuống heo trên người, không thấy mình hắc." Tiêu Lệnh Diễn khoát tay, "Được rồi, ta không cùng ngươi cãi nhau." Lới Ngươi lại cho ta kỹ càng tỉ mỉ nói nói. Cũng chỉ có nhiều như vậy. Triệu Như Hi nói, đừng quên đây là ngọt súng văn, hết thể tình tiết đều là vì nam nữ chủ yêu đương phục vụ. Lại không phải mưu lực văn, lại không phải quân chính văn, này đó tình tiết đều sơ lược. Ta có thể nhớ kỹ nhiều như vậy, ngươi còn muốn đa tạ ta không luyến ái não, còn có thể phân thần nhớ kỹ nhiều như vậy cùng luyến ái không quan hệ tình tiết đi. Triệu Như Hi đứng lên, ta không cùng ngươi nhiều lời. Người chỉ nhớ kỹ, đến lúc đó gọi người đem răng nam khế nhà cho ta, lại phải người đi răng nam nhà môn sang tên. Nàng chỉ chỉ cửa phòng, lại cương điệu một lần, đi ra cái này môn, hai ta liền ai cũng không quen biết ai. Nói, nàng liền đi ra ngoài. Ai, người tiêu lệnh diễn còn muốn kêu trụ nàng nhiều lời hai câu lời nói. Chịu như hy lại trực tiếp mở cửa, đi ra ngoài. Đi thôi. Nàng đối thanh phong cùng mã thắng nói một tiếng. Đi đến ông trưởng quay nhà ở. Ông trưởng quay, ta trong khoảng thời gian này vội, khả năng không công phu tới cửa hàng bạc họa trang sức đồ, bất quá giải rắc thời gian vẫn là có điểm. Nếu trong tiệm có tân tiến châu báo muốn khảm tiến trang sức, ngươi có thể cắt dạng trang một chút, phái người đưa cho ta, ta dùng xong sau sẽ đủ số dâng trả. Họa tốt trang sức đồ ta cũng sẽ gọi người đưa cho ngươi. Tuy nói hiện tại nàng không thiếu tiền, hoàn toàn có thể không kiếm điểm này họa trang sức tiền. Nhưng tiêu phu nhân ở nàng thời điểm khó khăn nhất giúp nàng, vô luận như thế nào nàng đều sẽ không ném xuống hiệt bảo trai sinh ý mặc kệ. Mặc kệ nhiều đội, triệu điểm thời gian tới thiết kế trang sức nàng vẫn là có thể. Kia thật tốt quá. Vông trưởng quay đại hỷ, kia triệu cô nương ngươi ngồi ngồi uống ly trà, ta hiện tại đã kêu người trang trâu áo. Hôm nay không được. Triệu như khi nói, trong chốc lát ta còn phải đi địa phương khác một chuyến, mang theo mấy thứ này không có phương tiện. Ngày mai buổi sáng ngươi trang hảo, ta kêu thanh phong tới lấy. Hảo. Vương trưởng quay tự nhiên không có gì nghị. Từ hiệt bảo trai ra tới, triệu như hy trực tiếp đi hứa ra. Tiêu lệnh diễn trở triệu như hy rời đi một hồi lâu, lúc này mới cải trang rời đi. Từ đầu tới đôi, Vương trưởng quay cũng không biết tới người chính là ngũ hoàng tử. Tiểu lục tử cùng vương thông cũng là cải trang giả dạng quá, không phải đối bọn họ đặc biệt quen thuộc người đều nhận không ra bọn họ tới. Tiêu lệnh diễn đi xuống lầu, liền lên xe ngựa, chờ xe ngựa xử ly hiệt bảo trai có một đoạn đường sau, hắn mấy cái ngự vệ lúc này mới từ bất đồng địa phương đánh mã lại đây đổi kịp. Trong đó một cái kêu lưu miễn rục ngựa đi lên, đối tiêu lệnh diễn nói, ra, thuộc hạ mới vừa nhìn đến phó tiểu tướng quân người ở Bắc Ninh hỏi thăm sự tình. Tiêu lệnh diễn hỏi, hỏi thăm cái gì? Lưu miễn là tiêu lệnh diễn ngự vệ đầu mục, làm việc thực biết nặng nhẹ. Không có tiêu lệnh diễn phân phó, hắn là không hảo chủ động đi tra phó vân khai sự tình. Rốt cuộc phó vân khai theo chân bọn họ là một cái chiến hào người. Hắn nói, sợ làm cho phó tướng quân bất mãn, chúng ta không dám tới gần, cũng không hảo hỏi thăm. Tiêu lệnh diễn trầm ngâm không nói gì. Nếu là ngày thường đảo cũng thế, lúc trước sầm ra cùng hoàng thượng đánh cờ, làm bình nam hầu thế tử phó vân khai làm tiêu lệnh phổ thư đồng. Hai người đánh tiểu cùng nhau lớn lên. Cảm tình lại hảo, phó gia thiên nhiên mà liền cột vào bọn họ này trên thuyền. Phó Vân Khai muốn làm cái gì, đều có hắn tự do. Tiêu lệnh diễn mặc dù là hoàng tử, cũng không thể can thiệp hoặc quá nhiều hỏi thăm, để tránh khiến cho phó gia phản cảm, do đó dẫn tới hai bên hợp tác tàn vỡ. Nhưng tiêu lệnh diễn hiện tại mãn đầu góc đều là hứa hy vừa rồi nói kia hai chàng chính trị đại thai nạn, huyền vẫn luôn căng chặt, hơi chút có chút gió thổi cỏ lay đều làm hắn mất cảm. Hắn phân phó nói, các người đi cha cha, xem hắn ở hỏi thăm cái gì, không cần kinh động hắn thủ hạ người. Đúng vậy. Lưu miễn liền ôm quyền, lánh hai gã ngự vệ rời đi. Tiêu lệnh diễn phải đợi bọn họ tin tức, liền làm xe ngựa ở trên phố lang thang không có mục tiêu mà chạy. Hắn thừa này chiếc xe ngựa cũng không phải vẫn thường dùng kia chiếc mà là bình thường thanh dầu cây trầu xe ngựa, cũng không thu hút. Không riêng gì xe ngựa, đó là vương thông chờ ngự vệ kỵ mã. Đều là thập phần bình thường mã, thậm chí còn có kỵ con la. Mọi người đều cải trang rơi rụng ở bốn phía, đoàn người cũng không thu hút. Hoa trọng điểm, này một chương lượng điểm là chương tiêu đề. 247 chương 247 treo chọc lạ đào hoa. Chương 247 treo chọc lạ đào hoa. Tiêu lệnh diễn ngồi ở trên xe ngựa, hồi tưởng triệu như hy theo như lời sự tình, từng cọc từng cái lấy ra tới cùng hiện tại hắn biết nói thế cục đối ứng. Phân tích tam hoàng tử thế lực cùng hiện tại đối triều đình nắm giữ trình độ, phân tích chính mình này nhất phái ưu thế cùng hoàn cảnh xấu, suy tư chính mình kế tiếp muốn như thế nào làm. Ra! Không bao lâu, Lưu Miễn liền đã trở lại, thuộc hạ cha qua, phó tướng quân cha chính là một cái kêu hứa hy cùng một cái kêu triệu như hy cô nương. Tiêu lệnh diễn sợ hãi cả kinh, hứa hy. Hắn đem cửa sổ xe thượng bố nhấc lên, nhìn về phía Lưu Miễn, hắn mục đích ở đâu. Hắn phải một cái gã sai vặt, hướng hứa ra hàng xóm hỏi thăm hứa cô nương là người. Còn phải cái nữ nhân đi nữ tử thư viện thủ vệ bà tử nơi đó hỏi thăm. Kêu nữ nhân cùng thư viện bà tử nói, nhà nàng ra nhìn trúng triệu cô nương, tưởng tới cửa cầu thú, cho nên muốn hỏi thăm hỏi thăm triệu cô nương là người. Nói, hắn còn thực hoang mang. Hắn không biết hứa hy cùng triệu như hy là cùng cá nhân. Tiêu lệnh diễn, khiếp sợ. Chợ hắn liền nghiến răng nghiến lợi kia nữ nhân là cùng hắn cùng một ngày xuyên qua đi. Mới đến bao lâu, liền trêu chọc một đóa lạ đào hoa. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, hắn lại có chút kỳ quái, hứa hy cùng Phó Vân Khai có thể có cái gì giao thoa. Ngày hôm qua Phó Vân Khai còn sai xử Phó Vân lãng đi đại lý tự đoạt hứa hy muốn mua điển trang đi. Nghĩ nghĩ, hắn nói, trở lại kinh thành, đi quan vân các. Quan vân các, là tiêu lệnh phổ cho hắn biệt viện khởi tên. Tiêu lệnh diễn cái kia biệt viện, nguyên chủ dựa vào huynh trưởng biệt viện tên, nổi lên cái thính đảo hiền xưng hô. Hắn trở về kinh thành với hỏi, phát hiện tiêu lệnh phổ cũng không ở quan vân các, mà là ở hộ bộ ban sai. Thái tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử đều đề phòng tiêu lệnh phổ, cho nên tiêu lệnh phổ tuy ở hộ bộ như cái sai sự, lại cũng bất quá là cái chức quan nhàn tản, tùy thời đều có thể đi, có đi hay không cũng không, cái gọi là... Tiêu lệnh phổ muốn cho hoàng thượng nhìn đến hắn cần cù thái độ, cho nên mỗi ngày cẩn trọng đi đánh tạp. Tiêu lệnh diễn phái người đi gọi hắn. Chuyện gì? Tiêu lệnh phổ còn tưởng rằng có đại sự xảy ra, vội vàng đuổi trở về. ca ngươi có biết hay không phó vân khai chuẩn bị hướng tuy bình bá phủ cầu hôn sự? Tiêu lệnh phổ sừng suốt sừng suốt, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, ngươi có phải hay không nói sai rồi, là phó vân lãng mà không phải phó vân khai? Không. Chính là Phó Vân Khai, Phó Đại. Tiêu lệnh diễn nói. Tiêu lệnh phủ mày liền nhữ lại, sao có thể? Vân Khai hôm qua không phải còn sai sử Vân Lãng đi đoạt lấy Tuy Bình bá phủ điển trang sao? Nói xong hắn lại lắc đầu, không đúng. Hắn kêu Vân Lãng đi thời điểm, cũng không biết kêu điển trang là Tuy Bình bá phủ mớn. Hắn quay đầu nhìn về phía tiêu lệnh diễn, chẳng lẽ Tuy Bình bá phủ vị kia cô nương lớn lên cùng thiên tiên giống nhau? Vì cái gì phó ra hai huynh đệ đều mê thượng nàng, tranh nhau cướp muốn cưới nàng. Hai anh em đoạt một cái, chuyến ra đi chẳng phải bị người chê cười. Tiêu lệnh diễn. Hắn trong lòng sinh ra không ổn cảm giác, chạy nhanh sửa đúng nói, ca, người nghĩ sai rồi. Phó đại muốn cưới chính là triệu ngũ cô nương, phó nhị muốn cưới chính là triệu lục cô nương. Không phải cùng cá nhân. Không phải cùng cá nhân. Vậy là tốt rồi. Tiêu lệnh phủ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Anh em bất hòa, cũng không phải là đùa giỡn, vẫn là vì tranh đoạt một nữ nhân. Chuyển ra đi không riêng bình nam hầu phủ, đó là hắn cùng sầm ra trên mặt rất khó coi. trận hắn lại hỏi, triệu ngũ cô nương. Chính là vị kia bị ôm sai lớn lên ở ở nông thôn, sau lại sáng tạo độc đáo hoa pháp, bị khô một tiên sinh thu làm đồ cái kia. Đối. Tiêu lệnh diễn đầy mặt nghiêm túc mà giải thích nói. Liền tính triệu ngũ cô nương đã bái khô một tiên sinh vi sư, đối chúng ta cũng không nhiều lắm tác dụng. Thầy trò quan hệ đều không ở chín trong tộc, càng không cần phải nói sư huynh muội Lại bộ ngô đại nhân liền tính thành triệu ngũ cô nương sư huynh, cũng sẽ không bởi vì tầng này quan hệ cùng chúng ta đứng ở cùng trận doanh. Cho nên ta cảm thấy, Phó Vân Khai vẫn là cưới mặt khác thế gia cô nương hảo. Dừng một chút, hắn bổ sung một câu, không nói cái khác. Ngươi liền nhìn xem bình nam hầu phu nhân. Vị này phu nhân đều trướng mắt tuy bình bá phủ cô nương, cảm thấy nhà hắn cô nương không xứng với phó vân lãng. Phó đại giá thị trường không thể so phó nhị cường. Cưới cái thế gia cô nương, cũng có thể cấp chúng ta kéo một cái trợ lực. Cái gì giá thị trường không được tình? Nói chuyện chú ý điểm. Tiêu lệnh phổ trắng đệ đệ liếc mắt một cái. Tuy dân dạy một câu, hắn lại cảm thấy đệ đệ nói rất có đạo lý. Nhưng hắn nếu là chính mình nhìn chúng, chúng ta cũng không cứng quá ngăn trở đi. Hắn bước cảm nói. Kết thân loại sự tình này, cũng không phải là hắn nhìn chúng ai phải cưới, đến suy xét tình hình thực tế. Không nói tuy bình bá phủ chẳng ra gì, chỉ xem kia tiểu cô nương cũng không thích hợp. Ca, người biết kia cô nương bao lớn sao? Mới 14 tuổi. Liên phó đại như vậy, hắn có thể chờ được 2 năm sau mới thành thân sao? Tiêu lệnh phổ lúc này cảm thấy tình huống nghiêm trọng lên. Vốn dĩ đâu, hắn cùng Phó Vân Khai cảm tình cùng thân huynh đệ giống nhau. Liên tính hắn vi ít lợi tập đoàn suy nghĩ, muốn cho Phó Vân Khai cùng đối bọn họ này phe phái có đại lợi thế ra kết thân. Nhưng nếu huynh đệ thật coi trọng nào đó nữ nhân, hắn cũng không cứng quá ngăn đón. Lý do hắn nói không nên lời A. Nhưng nếu cô nương tuổi quá tiểu, vậy có khuyên bảo lý do. Người nói rất đúng. Bất quả chúng ta cũng không có chọn người thích hợp cho hắn A. Hắn có chút buồn giàu địa đạo. Phó Vân Khai từ biên quan trở về cũng có một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này không riêng Bình Nam Hậu phu nhân ở thế hắn nhọc lòng, tiêu lệnh phổ chính mình cũng ở vì Phó Vân Khai việc hôn nhân buồn giàu. Kinh thành thế gia nữ rất nhiều, cần phải cưới một cái đối bọn họ có bổ ích, có thể giúp được với bọn họ, lại còn có hợp Phó Vân Khai tâm ý cô nương, liền có điểm khó. Cái này thay thế người, tiêu lệnh diễn trở về trên đường liền nghị kỹ rồi. Hắn đề nghị nói, Bình Nam Hầu phu nhân hôm kia cái không phải còn tưởng thế Phó Vân Lãng cầu thú mộc ra bắt cô nương sao. Ta cảm thấy vị này phu nhân lòng có điểm lớn. Liền Phó Vân Lãng kia ăn không ngồi rồi bộ ráng, còn cùng tuy bình bá phủ lục cô nương liên lụy không rõ. Nhân ra mộc ra người là đầu vóc nước vào mới có thể đem con vợ cả cô nương hứa cho hắn. Ta xem. Chi bằng làm Phó Vân Khai cưới một bát cô nương. Một bát cô nương chính là hộ bộ tả thị lang một đại nhân ruột thịt cháu gái, nàng bản nhân tựa hồ còn ở Bắc Ninh nữ tử thư viện nhậm thư. Phó Vân Khai cưới nàng, đối chúng ta có chỗ lợi, cũng không tính thua thiệt hắn. Tiêu lệnh phổ suy xét một gia lập trường cùng quyền thế, tán đồng gật gật đầu, người nói có lý. Ta gọi người đem Phó Vân Khai gọi tới. Phó Vân Khai lúc này chính vì việc hôn nhân bận việc đâu. Hắn tối hôm qua nửa đêm không ngủ, vì việc hôn nhân suy nghĩ rất nhiều. Thận trọng khởi kiến, sang sớm hắn liền phái người đến Bắc Ninh tiến thêm một bước hỏi thăm triệu như hy phẩm hạnh. Hắn lại phân phó quản gia, đi đem kinh thành nổi danh quan môi gọi tới, ta muốn hỏi thăm một chút như thế nào cầu hôn nhất thích hợp. Bởi vì muốn chuẩn bị sinh lễ, hắn tối hôm qua liền đem cầu hôn sự nói cho quản gia, làm hắn đem trong phủ quý trọng vật phẩm nghĩ một phần danh sách cho hắn. cho nên quản gia biết việc này Quảng gia đang có một bụng nói muốn khuyên phó vân khai, nghe vậy chạy nhanh nói, thế tử ra, ngài việc hôn nhân ngài lấy định rồi chủ ý, theo lý thuyết, tiểu nhân không lo sen muồm Chỉ là tiểu nhân cảm thấy, ngài đều phải tới cửa cầu hôn, cũng không nói cho phu nhân, sợ là không tốt. Cảm tạ thượng tru, đại ái vô nam chủ 100.000 khởi điểm tệ, G.S. Nguyệt 3.500 khởi điểm tệ, Yên Lam 1.100 khởi điểm tệ, mưa gió hiến đơn phi. Thư hữu 158271220162161000 khởi điểm tệ, bao quanh tiểu ủng ủng 700 khởi điểm tệ, hiên hiên mỏ mì 600 khởi điểm tệ, mục hình nhi hiểu làm số 2, uống nước cư chủ, hiểu hiểu cắn ngươi 500 khởi điểm tệ, mục lan hoa khai liếu hơi hoàng 433 khởi điểm tệ, tử phi phị 200 khởi điểm tệ, hẳn là nhân gian tuyệt sắc, chết chết chết chết 666, tiểu thư. như lúc ban đầu Bảy phần chi nhất cầu vồng 100 khởi điểm tệ đánh thưởng, ngoạng ngoạ. 248 chương 248 quân nhân tắt phong. Chương 248 quân nhân tắt phong. Nói tới đây, quản gia nhìn nhìn Phó Vân Khai sắp mặt, thấy hắn nhấp chặt miệng không nói lời nào, tráng là gan tiếp tục nói, Ngài cưới vợ, phải đi bên quan, lưu lại thế tử phu nhân ở nhà, cùng phu nhân ngày đêm ở chung. Nhưng ngày này còn không có cầu hôn đâu. Liền thế nàng đem bà bà cấp đắc tội Sau này thế tử phu nhân vào cửa Tất nhiên vì thế đoán trách ngài Còn nữa Hôn nhân là lệnh của cha mẹ Lời người mai mối Ngài việc hôn nhân là tránh không khỏi phu nhân Chờ thêm lễ thời điểm phu nhân mới biết được Ý phu nhân tính tỉnh, Khẳng định đến náo lên Đến lúc đó sợ là sẽ đối ngài việc hôn nhân có ảnh hưởng Tuy bình bá yêu thương nữ nhi nói Là sẽ không dễ dàng nhả ra Phó Vân Khai là quân nhân tác phong, làm việc chú ý chính là mau, chuẩn, tàn nhẫn. Hắn tính cách kiên nghị, chỉ cần nhận chuẩn mục tiêu, liền bất khuất. Bởi vì mẫu thân kiến thức không đủ, lại thích càng quái, liền tính nàng phản đối cũng không thay đổi được quyết định của hắn, cho nên hắn mới không nghĩ trước tiên cùng mẫu thân nói chuyện này. Hắn cảm thấy, chờ hắn đem việc hôn nhân bắt lấy, lại trực tiếp thông chi mẫu thân một tiếng là được. Mẫu thân vui hay không? Bởi vì không thể ảnh hưởng quyết định của hắn, cho nên không quan trọng. Bởi vậy đối với quản gia trước nửa đoạn lời nói, hắn cũng không chấp nhận. Chờ hắn thành thân, hắn liền đem bình nam hầu phủ quản gia quyền giao cho thế tử, mẫu thân chỉ cần tại hậu đường an hưởng lúc tuổi già là được. Có hắn đối thê tử duy trì, cũng không tin mẫu thân có thể phiên khởi bao lớn bọt sóng. Nhưng quản gia phần sau đoạn lời nói lại thành công khuyên căn hắn. Bởi vì đối triệu như hy coi trọng. Cho nên hắn đối việc hôn nhân này là trí tại tất đắc. Hắn không cho phép có một chút ít ảnh hưởng việc hôn nhân này nhân tố tồn tại. Hắn gật gật đầu, người nói có đạo lý. Ra đây liền đi nói cho mẫu thân một tiếng. Nói, hắn đứng lên, làm hạ nhân đi trước một bước bẩm báo mẫu thân, chính mình theo sau vào nội viện chính đường. Ngươi nói cái gì? Phóng mãn kinh thành quý nữ ngươi không cưới, ngươi muốn cưới so chúng ta tức vị thấp bá phủ cô nương. Vẫn là vị ở nông thôn lớn lên. Thà không đồng ý. Bình nam hầu phu nhân vừa nghe, liền hướng nhi tử hét lên. Bình nam hầu phu nhân Hà thị, nguyên là biên quan một cái bình thường nông gia cô nương, gả cho cái quân hán, cũng chỉ là bởi vì nam nhân mỗi thăng có hướng bạc lấy về tới. Lại không nghĩ một bước lên trời thành hầu phu nhân, nguyện ý cùng nhà hắn kết giao phu nhân đều nịnh hót nàng, nàng cũng biết trượng phu rất được hoàng thượng coi trọng. Mấy năm nay liền có chút phiêu đến tìm không ra bác, tự cho mình rất cao. Còn thứ hai Phó Vân lãng nàng không dám tưởng, nhưng đối với trưởng tử Phó Vân Khai, ở Hà Thị Nhận Chi, đó là công chúa đều cưới đến nhân vật. Ban đầu cấp Phó Vân Khai đính hôn thời điểm nàng còn không phải hầu phu nhân, cho nên nguyên con dâu xuất thân nàng liền không hài lòng. vừa lúc nguyên con dâu qua đời... Nàng chính nhiệt tình 10 phần mà tính toán hảo hảo cấp đại nhi tử chọn cái xuất thân cao quý lại tính cách nhu thuận con dâu đâu, kết quả nhi tử trực tiếp thông chi nàng, hắn đã chọn hảo người, vẫn là tước vị so nhà nàng thấp. Cái này sao được? Nương, ta chỉ là thông chi ngươi, không cần ngươi đồng ý nếu ngươi không đồng ý, thành thân sau ta có thể dọn ra đi trụ, đêm này phủ đệ để lại cho ngài cùng vân lãng. Phó vân khai lệnh mặt nói. Hắn cùng phụ thân đều là lấy tánh mạng tránh quân công. nay tước vị chỉ là một thế hệ tước. Nếu hắn ở biên quan tránh không đến quân công, chờ phụ thân qua đời, bình nam hầu tước vị liền không có, không chuẩn này tòa hoàng đế ban cho tòa nhà đều phải bị thu hồi. Cho nên phó vân khai đối tòa nhà không nửa điểm lưu luyến. Hắn tin tưởng chỉ cần hắn kiêu dũng thiện chiến, nhiều lần lập công lớn, đó là quốc công gia đều làm được. Hắn cũng sẽ không vì cái tòa nhà liền bị quản chế với mâu thân. Hà thị lập tức bị nghẹn họ. Đại nhi tử đánh năm tuổi khởi đã bị trượng phu mang theo trên người thao luyện, cùng nàng căn bản là không thân. Hà thị đối đại nhi tử là có chút nút nhát. Hơn nữa hà thị cũng rõ ràng, mặc kệ nàng lại như thế nào yêu thương tiểu nhi tử, nàng cả đời vinh lục, trừ bỏ trượng phu, liền ở đại nhi tử trên người. Nhưng, nhưng ngươi đệ đệ, cũng vừa ý tuy bình bá phủ cô nương nha. Ngươi tổng không thể cùng hắn cưới một nhà tỷ mội đi. Này chuyên gia đi, chẳng phải thành chê cười. Nàng nhược nhược địa đạo. Phó Vân Khai nhìn mẫu thân, ánh mắt lãnh đạo, ý của người là, vì vấn lãng, ta liền cưới không được ta muốn cưới cô nương. Ta phải cho hắn nhường đường. Không không không, ta không phải ý tứ này. Hà thị chạy nhanh xua tay. Không phải liền hảo. Phó Vân Khai đứng lên, vậy như vậy định rồi. Nói, hắn xảy bước đi ra ngoài. Nhưng đi chưa được mấy bước. Hắn liền nghe được đệ đệ kêu khóc thanh từ chính viện truyền đến. Nương, ta cũng muốn cưới tuy bình bá phủ cô nương. Ca ca cưới đến, ta vì cái gì cưới không được. Phó Vân Khai mệt mỏi xoa xoa giữa mày, xài bước rời đi hậu viện. Trở lại tiền viện, hắn đang muốn phân phó quản gia đi thỉnh quân ngôi, liền nghe được tiêu lệnh phổ chuyển triệu, làm hắn đi quàn vân các một chuyến. Việc này trước bông, chờ ta trở lại rồi nói sau. Phó Vân Khai chỉ phải đứng lên. Giao đái quản gia nói. Nghĩ nghĩ, hắn lại nói, chú ý hậu viện động tính. Phu nhân cùng nhị công tử có chuyện gì, ta khi trở về bẩm báo với ta. Đúng vậy. Phó Vân Khai đến quan vân các thời điểm, tiêu lệnh diễn đã rời đi. Hắn kỳ thật chính là khó chịu Phó Vân Khai đối triệu như hy có phi phân ý tưởng. Hắn cũng không lo lắng triệu như hy sẽ thật sự gả cho Phó Vân Khai. Phải biết rằng Phó Vân Khai so với hắn nguyên thân còn muốn mệnh đoạn. Bọn họ nhóm người này phá hôi, trước hết chết chính là Phó Vân Khai. Hứa Hy mới sẽ không như vậy ngốc, gả cho hắn thủ sống qua đâu. Chẳng sợ Phó Vân Khai đi hoàng đế nơi đó muốn tứ hôn thánh chỉ hứa Hy cũng có thể làm khang thời lâm cấp trộn lẫn thất bại. Cho nên hắn đến tiêu lệnh phổ nơi đó cấp Phó Vân Khai đảo cái hố liền đi rồi. Hắn có cảng chuyện quan trọng phải làm. Hắn trở về hoàng cung, làm tiểu lục tử đi phía trước nghe được tiêu khất hay không có rảnh. Ở tiêu khất vừa mới vội xong thời điểm, đi trước điện. Phu hoàng, ta đã mãn 16 tuổi, muốn cùng các ca ca giống nhau, đến trong nhà môn học bàn sai. Hắn vào trong điện, liền đi thẳng vào vấn đề địa đạo. Tiêu khất bởi vì sùng ái cần phi, đối cần phi sở ra tam hoàng tử tương đối chú ý, đối thân là chữ quân thái tử cũng bỏ qua không được ở ngoài, hắn đối mặt khác hoàng tử liền rất giống nhau. Tiêu lệnh diễn hắn đã cách có một đoạn thời gian không gặp. Nếu không phải đứa con trai này chính mình chủ động yêu cầu đi Giang Nam Ban Sai, lại làm được không tội, rất được các lao thần khen, hắn ngày thường đều không lớn nghĩ đến khởi đứa con trai này tới. Tiêu khất ngóng nhìn cái này đi một chuyến Giang Nam liền thành thục lớn lên rất nhiều nhi tử, hỏi, ngươi muốn đi đâu cái nha môn? Từ Thánh Diệu Hoàng Hậu khi đó bắt đầu, liền từng lập quy củ, Hoàng tử 16 tuổi khởi có thể đến trong nhà môn học Ban Sai, muốn cùng tân tân tiến sĩ giống nhau. Từ bác phẩm, cựu phẩm quan làm lên, đi bước một hướng lên trên bò. Thánh diệu Hoàng hậu phản đối lập Thái tử sau đối mặt khác Hoàng tử tiến hành áp chế, chỉ bồi dưỡng Thái tử một người. Nàng cho rằng làm như vậy vô luận đối Thái tử vẫn là đối toàn bộ quốc gia đều không phải phụ trách nhiệm, như vậy bồi dưỡng ra tới Thái tử kiều sa tự đại, không có tiến tới tâm. Một khi Thái tử chết non hoặc là vô tài vô đức, Hoàng gia liền nối nghiệp không người. 249 chương 249 tiêu lửa dối Chương 249 tiêu lửa dối Tương phản, đối sở hữu hoàng tử đều dốc lòng bồi dưỡng, là có thể thúc đẩy thái tử tiến tới, bởi vì thái tử muốn so sở hữu hoàng tử đều ưu tú. Một khi thái tử vô đức hoặc chết non, hoàng đế có thể nhanh chóng ở chúng hoàng tử trung tìm được thích hợp hoàng tử thượng vị. Hoàng gia có như vậy quy định, tiêu khắc cũng làm như vậy. Mỗi cái hoàng tử 16 tuổi trước ở trong cung tiếp thu thái pho nhóm giáo dục, 16 tuổi sau, liền có thể tự động thỉnh cầu đi nha môn bàn sai. Nhưng mỗi cái hoàng đế đều là có tư tâm. Tiêu khất đối với ngôi vị hoàng đế truyền thừa, cũng có ý nghĩ của chính mình. Hắn lập thái tử, đối thái tử cũng từng ký thác kỳ vọng cao. Nhưng từ hoàng hậu qua đời, thái tử bị người xối dục cách hắn càng ngày càng xa, tài hoa, phẩm đức cũng dần dần lộ ra bất tận như người ý địa phương. Tiêu Khất đối thái tử thất vọng, liền có khác lập thái tử ý tưởng. Nếu muốn ở dư lại hoàng tử cho lựa, Tiêu Khất hy vọng kế vị chính là chính mình thích Cẩn Phi nhi tử, tức Tam hoàng tử Tiêu Lệnh Hằng. Cho nên hắn không thể làm sầm Quý phi hai cái nhi tử năng lực quá cường, ít nhất không thể vượt qua Tiêu Lệnh Hằng. Tiêu Lệnh phổ đánh nhau trưởng đặc biệt cảm thấy hứng thú, lúc trước mãn 16 tuổi tưởng tiến binh bộ, từng lọt vào Tiêu Khất quả quyết cự tuyệt. Cuối cùng ở sầm gia dưới áp lực, Đại gia đều thối lui một bước, hắn không thể không làm tiêu lệnh phổ vào hộ bộ. Hiện tại lại đến tiêu lệnh diễn tiến nhà môn ban sai, tiêu khất hạ quyết tâm, tuyệt không làm hắn tiến lại bộ, hộ bộ, binh bộ này đó quan trọng nha môn. Hôm nay tiêu lệnh diễn chỉ là một người tới, sầm thái phó lao ra hỏa kia không có tới, cái này kêu tiêu khất trong lòng mừng thầm. Hoàng phụ, ta muốn đi lại bộ. Tiêu lệnh diễn mở to một đôi thanh triệt mắt to nói, biểu tình thiên chân ngây thơ. Hoàng gia nhiều thế hệ ưu hóa, hoàng tử cùng công chúa đều lớn lên cái đỉnh cái xinh đẹp. Nguyên thân mới 16 tuổi, lớn lên cực hảo, thập phần xoay khí, tiêu lệnh diễn chiếu gương làm cái này biểu tình, phát hiện một chút không khỏe cảm đều không có, hắn chỉ cần thu liễm một chút tự thân hơi thở liền thành. Tiêu khất vừa nghe, thập phần không vui, lại bộ không thể đi. Người tam hoàng huynh đã ở nơi đó. Các người hai anh em đều ngốc tại nơi đó, dễ dàng cấp thần tử nhóm mang đến bối rối. Ngươi ở ca ca ngươi nhóm không đi qua trong nhà môn tuyển đi. Nói hắn lại chạy nhanh bổ sung một câu, binh bộ cũng không thể đi. Nơi đó quan trọng, không thể hạt chỉ huy. Lúc trước ngươi nhị ca muốn đi ta cũng chưa làm hắn đi. Thái tử là chữ quân, trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, cho nên từ khi hắn 16 tuổi khởi, các bộ đều đi học tập quen thuộc một đoạn thời gian. Mặt khác, nhị hoàng tử tiêu lệnh phổ đi hộ bộ, tam hoàng tử tiêu lệnh hàng đi lại bộ tứ hoàng tử tiêu lệnh chạm đi lễ bộ. Binh bộ không thể tuyển, vậy chỉ còn hình bộ cùng công bộ. Thượng thư tỉnh lục bộ y tầm quan trọng bài tử vì lại bộ, hộ bộ, lễ bộ, binh bộ, hình bộ, công bộ. Cấp tiêu lệnh diễn dư lại, cũng chỉ có xếp hạng mặt sau hai cái. Tiêu khất vì an ủi hắn, còn nói, chờ ngươi tuyển xong, ngươi lục hoàng đệ liền không đến chọn, chỉ có thể đi ngươi chọn lửa thừa cái kia. Không có biện pháp, làm đệ đệ đều đến chịu chút khuất Tiêu lệnh diễn nội tâm cười nhạo. Đánh hắn cái này lào ngũ sinh ra khởi, cẩn phi liền bắt đầu cố sủng, tiêu khất rất ít phiên thẻ bài kêu khác phi tần. Vị kia ngoại ý muốn sinh ra lục hoàng đệ, hiện tại mới 2 tuổi. Chờ đến hắn 16 tuổi có thể làm kém khi, này ngôi vị hoàng đế sớm đã không phải tiêu khất tới ngồi. Nhưng ta liền muốn đi lại bộ, nếu không binh bộ cũng đúng. Địa phương khác ta đều không nghĩ đi. Hắn nói. Nghĩ nghĩ, hắn lại nói. Nếu là hoàng phụ thật sự không cho ta đi lại bộ cùng binh bộ, ta liền cùng nhị ca ở bên nhau đi. Ta thích buôn bán, đối quản trướng rất có hứng thú. Đối với Tiêu Lệnh Diễn biểu hiện ra ngoài này phân không dành thế sự, Tiêu Khất có chút đau đầu, lại có chút vui sướng. Hắn vui sướng chính là, đúng là bởi vì Tiêu Lệnh Diễn này phân không dành thế sự, mới không có đem ý nghĩ của chính mình nói cho sầm thái phó, làm lao ra hỏa kia lại đây cho chính mình gây áp lực. Lựa rối Mao Hải Tử, Tổng so cùng lao ra hỏa kia đấu trí đấu dũng hảo. Hắn nói, kỳ thật hình bộ thực hảo ngoạn. Mỗi ngày có rất nhiều án tử có thể tra, tiểu diễn ngươi thông minh, khẳng định so với kia chút phá án tay giả đời cường. Công bộ cũng không tồi a có thể kêu thợ thủ công cho ngươi làm các loại đồ vật. Ngươi thích buôn bán, bọn họ làm tân đồ vật, chỉ cần không thiệt mật, ngươi đều có thể kêu bên ngoài thợ thủ công làm ra tới, cầm đi bán sao. Tiêu lệnh diễn lắc đầu, không. Ta không cần. Hắn lười đến nghe tiêu khất hống mao hài tử, thế ra chính mình đại kỳ, túi đầu hủy khuất nói, tính, ta còn là trở về cùng ca ca thương lượng một chút đi. Nói hành lễ, liền tính toán lui xuống. Từ từ, tiêu khất vừa nghe liền nóng nảy. Ngươi ở hình bộ, công bộ chọn một cái nhà muôn đi, hoàng phụ lại đưa ngươi cái cửa hàng, như thế nào? Ngươi không phải thích buôn bán sao? Có cửa hàng liền có thể buôn bán. Hắn đối tiêu lệnh diễn cởi đến thập phần hòa ái dễ gần. Tiêu lệnh diễn do dự một chút, tựa hồ rất là tâm động. Trận hắn liền lắc đầu, vẫn là tính. Một cái cửa hàng mà thôi, làm một ít đồ vật cũng kiếm không bao nhiêu tiền. Hơn nữa làm đồ vật là muốn tiền vốn, ta lại không tiền vốn. Hắn xoay người lại, nhìn tiêu khất cầu xin nói, Phụ hoàng, ngài khiến cho ta đi hộ bộ đi. Hộ bộ buôn bán không cần hoa tiền vốn, ta cũng không cần tiêu tiền thỉnh người kinh doanh. Chỉ cần chỉ điểm bọn họ là được. Tiêu khất khỏe miệng chịu chịu. Hắn nghĩ nghĩ, nói, nếu không ta lại cho ngươi 200 lượng hoàng kim. Tiêu lệnh diễn lại do dự, lần này so lần trước do dự thời gian còn trường. Thính, thôi bỏ đi. Hắn nói, 200 lượng hoàng kim cũng bất quá là 2.000 lượng bạc, có thể làm cái gì? Thỉnh thợ thủ công làm đồ vật đều không đủ, càng không cần phải nói thỉnh trưởng quay cùng tiểu nhị, cộng thêm trang hoàng bố trí cửa hàng. Tiêu khất lúc này có chút đau đầu. nha địa chủ cũng không có dư lương A. Hắn tuy là hoàng đế, cũng có cái tư khố, nhưng hắn tích cóc điểm đồ vật cùng tiền không dễ dàng. Vô luận là buôn bán kiếm tiền, vẫn là làm khác, đều bị ngự xử bộc tội, nói hắn cùng dân tranh lợi. Hắn cũng thực nghèo hảo sao. Hôm kia cái mới tặng cái cửa hàng cấp triệu ra nha đầu, trấn an khang thời lầm kia lão phu tử, hôm nay lại tặng một cái cửa hàng. Tiểu tử này còn không thỏa mãn còn phải từ trên người hắn cắt thịt, thật là cái bất hiếu tử. Nhưng cùng cùng đối mặt sầm ra người so sánh với, hắn càng nguyện ý nhiều cấp điểm đồ vật. Kêu nếu không lại cho ngươi thêm 100 trăm lượng hoàng kim. Hắn nói, bắt đầu đối tiêu lệnh diễn khóc than, nhi tử A, cha ngươi ta thật không bao nhiêu tiền a kia vẫn là tính. Tiêu lệnh diễn cái này không nửa điểm do dự, ngài làm ta tiến lại bộ, binh bộ hoặc hộ bộ, đều không cần hoa ngài một văn tiền. Cửa hàng ngài cũng có thể chính mình lưu trữ, không hảo sao. Làm gì thế nào cũng phải làm ta đi hình bộ cùng công bộ. Kia hai cái địa phương ta đều không nghĩ đi. Nói, hắn còn đô nổi lên miệng. Chỉ cần hắn thu liễm tự thân hơi thở, 16 tuổi thiếu niên, làm này động tác kỳ thật vẫn là rất đáng yêu. Kia hai cái địa phương thật đúng là không thể đi. Được rồi được rồi, ta cho ngươi 500 lượng hoàng kim, cái này đủ rồi đi. Tiêu khắc suất rất nhiều. Tiêu lệnh diễn do dự một chút, liền rất mau mà gật đầu, tiêu hành đi. Nếu phụ hoàng khó xử, ta liền đi công bộ đi. Mau cuối tháng, cầu vẽ tháng, đại gia trong tay có phiếu đầu lên. Không cần gom đủ 5 phiếu triệu hoán thần Long A, có phiếu liền đầu mới là hảo thói quen. 250 chương 250 mời. Chương 250 mời. Tiêu khất vừa lòng, trên mặt lộ ra tươi cười, hảo nhi tử. Hành. Trong chốc lát ta làm người đem khế nhà cùng vàng đưa đi cho ngươi. Đa tạ phụ hoàng. Tiêu lệnh diễn hành lễ, vô cùng cao hứng mà lui đi ra ngoài. Hắn ở hiện đại học chính là công nghiệp thiết kế, muốn lợi dụng chính mình chuyên nghiệp vì hai năm sau chiến tranh thiết kế cùng cải tiến một ít thời đại này có thể sử dụng đồ vật, tỉ như chiếc xe, tỉ như may bắn đá cùng múi tên nỏ, thậm chí còn có thể lộng đốt lửa khí. Tuy nói máy bắn đá cùng mũi tên nhỏ này đó vũ khí về binh bộ quản, nhưng kia địa phương quá mất cảm. Cùng với dẫn người cảnh giác, rút dây động rừng, không bằng chạy ở công bộ trộm nghiên cứu chế tạo. Nơi đó có thợ rèn, thợ mộc chờ các loại thợ thủ công, hắn các địa phương đi chế tạo một hai cái bộ kiện, người khác cũng chỉ cho rằng hắn tuổi tác tiểu, ở hồ nháo ngọt nhạc. Đến lúc đó lại tìm cái ẩn nấp địa phương lắp dắp lên, chính là một kiện lợi hại vũ khí. Cho nên hắn ban đầu muốn tiến chính là công bộ mà phi binh bộ, càng không phải hộ bộ. Cô ý hoàng thượng một thường, bất quá là Thảo muốn chút chỗ tốt. Hôm nay phá tải tặng một cái cửa hàng cấp hứa hy, không đến hai cái canh giờ liền tìm bổ đã trở lại, tâm tình của hắn không cần quá hảo. Hứa hy cũng không biết chính mình đồng hương đã bắt đầu bố cục, nàng cùng tiêu lệnh diễn ở hiệt bảo trai chia tay sau không lâu, liền ở hứa ra tòa nhà trước cửa xuống xe ngựa. Trong viện. Vì hôm nay dự thiệp, hứa vĩnh lích riêng hủy bỏ các nơi quầy hàng cung ứng, sang sớm lên đem các đại tiểu lâu yêu cầu lạnh quán đồ ăn cấp quấy hảo, liền tắm rồi thay hứa tuyết đến tú trang cho hắn đặt làm tơ lùa tân áo dài. Này siêu y hề hảo, này siêu y hề hảo. Tạ thị thấy trượng phu, nhi tử, nữ nhi đều thay tân y hề Sam cả người rực rỡ hẳn lên, nàng không khỏi liên tục gật đầu khen. Vẫn là tiểu tuyết thật tinh mắt. Hứa Vĩnh Lích nhìn nữ nhi ánh mắt tất cả đều là vui mừng cùng may mắn. May mắn lúc trước hắn nghe xong tiểu hy khuyên, làm tiểu tuyết cùng nàng cùng đi khảo nữ tử thư viện. Nữ nhi ở nữ tử trong thư viện niệm thư, tiếp xúc đến phu tử, cùng trường đều là ra cảnh so với hắn ra muốn giàu có, thân phận địa vị cũng so với hắn cao. Ở nơi đó, hứa tuyết không riêng học rất nhiều đồ vật, viết ra có thể bán ra tiền thoại bản, cả người khí chất thay đổi, không hề là trước đây tiểu thôn cô gần nghị kỹ tự thi Nàng Long tự tin cùng tầm mắt đều cất cao một mảng lớn. Liên tỉ như lần này, nàng bồi bọn họ đi tú trang thời điểm, không hề giống như trước như vậy chỉ biết xúc ở mẫu thân phía sau, sợ bị người ăn luôn giống nhau, mà là thần thái tự nhiên mà đem chính mình yêu cầu nói ra, lại chọn lựa châm trước, cuối cùng quyết định cho bọn hắn chọn nàng cảm thấy nhất thích hợp mặt liêu, nhan sắc cùng tiểu dáng. Sau lại nàng bồi mẫu thân đi hiệt bảo trai mua trang sức, Nghe thê tử nói, nàng từ nữ nhi trên người phản phất thấy được tiểu hy bong dáng, hào phóng tự tin, có thể cùng nơi đó trưởng quầy đỉnh đạc mà nói. Cũng không phải là tiểu tuyết cho ta chọn trang sức, lại đẹp, giá lại không quý. Tạ thị cười nói, hiệt bảo trai bông trưởng quầy là cái hào phóng, hứa tuyết không thiếu cùng triệu như hy đi cửa hàng bạc, bởi vậy bán cho bọn họ trang sức đều đánh rất lớn chiết khấu, không sai biệt lắm là phí tổn rơi bán. Tạ thị tuy rằng mỗi ngày còn muốn vất vả đi giám sát những người đó hái rau, rửa rau, nhưng không cần xuống đất làm việc, dầm mưa dài nắng, vất vả lao động, làn da trắng non không ít. Lại dùng triệu như hy đưa cho nàng cái gì thuốc rán, làn da cũng so trước kia tinh tế một ít, không hề như vậy thổ giác. Hiện tại lại đem quần áo mới một xuyên, tiểu tuyết cho nàng trải cái bối tóc, mang lên trang sức, cả người phản phất tuổi trẻ 10 tuổi. Hứa Vĩnh lích ánh mắt dừng lại ở thê tử trên mặt. Ánh mắt Ôn Như. Hắn nói: "Hiện tại chúng ta mỗi ngày đều có như vậy nhiều tiền thu, nương tử ngươi cũng đừng như vậy tỉnh, nên nhiều cùng Tiểu Tuyết đi mua chút quần áo trang sức. Người khác có thể có, ngươi cũng có thể có. Ngươi đi theo ta ăn như vậy nhiều năm khổ, hiện tại Nhật Tử hảo, ngươi nên ha ha nên xuyên xuyên, đừng tỉnh." Tạ Thị Hoán trách nói, người lão nói nhẹ nhàng, tiền kiếm vất vả, hoa lên không cần quá dễ dàng. Ta cả ngày ở xưởng làm việc, Xuyên như vậy hảo làm gì? Có như vậy một bộ bộ đồ mới, ra cửa làm khách thời điểm xuyên là được. Nhưng thật ra sùng văn cùng tiểu tuyết, ở học đường nhậm thư, cần đến nhiều làm mấy thân bộ đồ mới, miễn cho bị người xem nhẹ đi. Hứa Vĩnh Lích đảo mắt nhìn xem một đôi nhi nữ, gật gật đầu, kia nhưng thật ra, bất quá cho ngươi mua mấy thân bộ đồ mới vẫn là mua nổi. Nương, ngài đừng tỉnh. Ta cũng kiếm tiền đâu. Ta viết thoại bản. Trường quay đều ra tới rồi 6 lượng bạc, chỉ là tỷ tỷ tốt với ta, kỳ cái trường, kỳ khế thư, quá đoạn thời gian ta là có thể phân đến tiền. Về sau ta viết thoại bản, còn có thể kiếm càng nhiều tiền. Ta có thể quản chính mình, ngươi không cần vì ta tiết kiệm tiền. Nói đến cái này, hứa vinh lích cùng tạ thị đầy mặt kiêu ngạo. Bọn họ thấy tiểu hy thoán suyết tiểu tuyết mân mê nói cái gì buồn, còn tưởng rằng là tiểu nữ hài nhi trò chơi. Dù sao viết viết vẽ vẽ đều là văn nhã chuyện tốt, bởi vậy bọn họ cũng không quản. Càng bất kỳ vọng tiểu tuyết viết ra có thể bán tiền thoại bản tới. Nhân ra như vậy nhiều người đọc sách đều làm không được sự đâu. Liên tỉ như nói hứa sùng văn kia tư thuộc tiên sinh, liền không viết ra được bán tiền thoại bản. Nếu không, tiêu tốn nửa tháng viết một quyển thoại bản, kiếm thượng mấy lượng bạc, không thể so mệnh chết mệnh sống mà giáo này đó mau hài tử đọc sách cường. Kết quả không nghĩ tới. Tiểu tuyết không riêng viết ra thoại bản, thật đúng là bán ra tiền. Bọn họ nghe nói thời điểm, quả thực không thể tin được chính mình lô thai. Nghe được hứa tuyết nói những lời này, hứa sung văn tâm tình nhất phức tạp. Toàn bộ ra, không thể kiếm tiền còn tiêu tiền lớn nhất, chính là hắn. Hắn năm nay đều mau 16 tuổi, tấn con mẹ nó cách nói, mắt thấy chính là cưới vợ tuổi tác, lại một văn tiền kiếm không đến, còn xài trong nhà như vậy nhiều tiền đi đọc sách, hắn lại hổ thẹn lại bề bài. Hứa tuyết vẫn luôn ấn tỉ tỉ dạy cho nàng phương pháp, cẩn thận quan sát mỗi người. Nàng vốn chính là cái thông tuệ hài tử, làm như vậy một đoạn thời gian lúc sau, nàng phát hiện nếu người nọ không phải cố ý che giấu chính mình cảm xúc nói, chỉ cần nhìn một cái người khác biểu tình, là có thể đoán ra hắn trong lòng ý tưởng tới. Lúc này cứ việc hứa sùng văn cực lực khống chế chính mình cảm xúc, nhưng hứa tuyết vẫn là liếc mắt một cái nhìn ra hắn ý tưởng. Cà, tỉ tỉ nói, Ngươi hiện tại nhiệm vụ chính là niệm thư, nỗ lực niệm thư, tranh thủ khảo công danh. Nhà chúng ta hiện tại tuy rằng có tiền, nhưng ngươi không nghe cha nói sao. Khoảng thời gian trước còn có người muốn đánh chúng ta mua bán chú ý, muốn dùng giá thấp mua nhà ta phương thuốc đâu. Nếu không phải cha cùng người để lộ ra ta ở nữ tử thư viện niệm thư, còn cùng tuy bình bá phủ có quan hệ, người nọ không biết muốn xử cái gì ám chiêu. Nếu ngươi thi đổ tú tài, cử nhân... Thậm chí về sau chúng tiến sĩ làm quan, những người đó dám đánh nhà chúng ta chủ ý sao? Cho nên nhà chúng ta lớn nhất trông cậy vào, liền ở trên người của người đâu? Lần này tỉ tỉ tìm mọi cách mà đem người đưa đến triệu gia tộc học niệm thư, cũng là như vậy cái ý tứ. Dựa người không bằng dựa đã, chúng ta lôi kéo tuy bình bá phủ làm đại kỳ, có thể xả vài lần. Nhà ta muốn dựa vào, chỉ có thể là chính mình. 251 chương 251 ấm áp. Trưng 251 ấm áp A nha? Hứa vĩnh lích vô đuổi, đau đến mắng một chút nha, lại là không rảnh lo đau đớn. Tiểu tuyết ngươi hành A, này một bộ bộ đạo lý, nói được là thật tốt. Thật không nghĩ tới ngươi hiện tại cùng ngươi tỷ càng ngày càng giống. Khó trách nhân ra nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, ngươi lời này giảng thật sự quá có đạo lý. hắn quay đầu nhìn về phía hứa sung văn, ngươi mội mội vừa rồi nói, cũng chính là ta tưởng nói. Ngươi hiện tại nhưng có khác cái gì tâm tư, xem ngươi muội muội viết thoại bản kiếm tiền, ngươi cũng trộm viết thoại bản. Ta nói cho ngươi, Triệu gia tộc học không phải ai đều có thể đi vào. Ngươi hiện tại thật vất vả có cơ hội như vậy, chỉ lo vùi đầu niệm thư, cái gì đều không cần tưởng. Ngươi ở học đường cũng không thể quá lật hậu, nếu không ta nhưng không mặt mũi lại làm ngươi ngốc tại nơi đó. Ngươi đến khảo đến phía trước đi, ít nhất trình độ trung thượng. Nếu không chúng ta trên mặt không ánh sáng. Người còn cấp tiểu hy ném lại mặt, làm tận tâm tận lực giúp chúng ta tuy bình bá ra cùng phu nhân cũng ném lại mặt. Hứa sùng văn bị nói được mặt đỏ thai hồng, túi lâu đáp đúng vậy. Nghe mội mội nói chuyện buồn bán tiền, hắn tối hôm qua chính là vẫn luôn điểm đèn ở viết thoại bản đâu. Chỉ là cũng không biết là hắn ngu rốt không thiên phú, vẫn là không tìm được phương pháp. Hắn viết văn chương thời điểm đảo con hảo, nhưng viết khởi thoại bản tới thế nhưng không có đầu mối, không biết từ đâu hạ bút. Cái này làm cho hắn càng thêm hội hại. Chẳng lẽ hắn còn không có muội mội thông minh không thành. Nếu như vậy, hắn còn khảo cái gì khoa cử. Nhưng hiện tại cha nói như vậy, hắn lại bốc cháy lên ý chí chiến đấu. Bọn họ hứa ra người đầu góc cũng không buồn. Hắn ở ban đầu tư thục, bối thư so người khác mò, mỗi lần thi cử cũng đều là bài phía trước. Hắn cảm thấy, chỉ cần hắn nỗ lực, liền tính là đi triệu ra học đường. Hắn cũng nhất định có thể khảo đến phía trước đi, không cho tiểu hy, tuy bình bá phủ cùng cha mẹ mất mặt. 20 tuổi phía trước, hắn nhất định phải thi đậu tú tải. Triệu như hy kỳ thật đã sớm tới rồi. Hứa ra viện môn không quan, ở ngoài cửa lớn ẩn ẩn đều có thể nghe thấy nhà chính nói chuyện thanh. Nay cũng coi như là nàng ra, nàng liền trực tiếp đi đến, không nghĩ tới vừa lúc nghe được hứa vĩnh lích khen ngợi nữ nhi, dạy rô nhi tử lời này. Suy xét đến hứa sùng văn thiếu niên này yếu ớt lòng tự trọng, nàng không có lập tức tiến vào, mà là ở ngoài cửa dừng lại một chút, lúc này mới làm bộ vừa mới tiến vào bộ dáng vui mừng mà kêu lên, thúc, thẩm, các ngươi ở nhà sao. Tiểu hy ngươi đã đến rồi, tạ thị nhìn đến triệu như hy, cao hứng mà không được. Hứa tuyết càng là phản ứng mau, thoán lại đây một phen văn trụ triệu như hy cánh tay, ngọt ngào mà kêu một tiếng, tỉ. Hứa Vinh Lích đã lâu không thấy được Triệu Như hi Hắn nhìn từ trên xuống dưới Triệu Như Hy, vui mừng gật gật đầu, trưởng cao, càng tinh thần. Nói, hắn cái mũi có điểm toan. Này vốn là huynh trưởng cùng tẩu tử duy nhất huyết mạch, không nghĩ lại thành nhà người khác. Hắn hiện tại đánh trong nội tâm vẫn là đem Triệu Như Hy đương người trong nhà. Đến nội hứa ra chân chính huyết mạch Triệu Như Ngữ, hắn ngày thường căn bản đều nhớ không nổi, Triệu Như Ngữ trông như thế nào hắn cũng chưa ấn tượng. Kêu hải tử cũng cũng không đương chính mình là hứa ra người, lại không có tới xem qua bọn họ một lần. Thúc, khoảng thời gian trước làm ngài lo lắng. Chịu như khi thấy hứa vĩnh lít, nhớ tới hắn mãn thành mà đi tìm chính mình, nước mắt nhịn không được chạy xuống dưới. Ngươi không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Nhắc tới lần trước nóng lòng, hứa vĩnh lít còn lòng còn sợ hãi. Tạ thị vừa thấy bộ dáng này, chạy nhanh tách ra đề tài, được rồi, nếu tiểu hy tới đón. Chúng ta liền chạy nhanh đi thôi, miễn cho bên kia đợi lâu. Trong miệng nói phải đi, nàng lại lôi kéo Triệu Như Hi nói, Tiểu Hi, ngươi nhìn nhìn lại, ta cùng ngươi thúc mấy cái ăn mặc thỏa không phải đáng. Nhưng đừng quá keo kiệt ném ngươi mặt. Triệu Như Hi đánh giá bọn họ vài lần, cảm thấy những người khác còn hảo, liền tạ thị quần áo nhan sắc quá diễm chút, không rất thích hợp nàng. Nàng này thân quần áo phỏng trừng là hứa tuyết trọ, là san hô hồng. Tạ thị hơi béo. Xuyên như vậy nhan sắc hiện béo, còn có giả nộn hiểm nghi. Nàng hỏi tạ thị nói, thẩm ngươi trừ bỏ cái này, còn có khắc quần áo sao? Có có. Tiểu tuyết hôm qua cái lăng lôi kéo ta mua vài kiện quần áo. Tạ thị không được tự nhiên kéo kéo trên người váy áo, có phải hay không này nhan sắc quá diễm? Ta đều nói không cần, tiểu tuyết chết sống làm ta mua, hôm nay còn phi buộc ta mặc vào. Tiểu tuyết ở bên cạnh ngựa ngùng mà cười, này nhan sắc đẹp sao? Nhan sắc là đẹp, chính là có điểm hiện béo. Xuyên nhan sắc thâm một chút sẽ hiện gầy, người cũng càng tinh thần. Chịu như khi đem nàng kéo vào trong phòng, chúng ta vào xem, ta cho ngươi chọn một kiện. Hứa vinh lích cùng hứa sùng văn bất đắc gì mà liếm nhau. Tuy nói trong nhà chỉ có hai nữ nhân, hai nữ nhân cũng thực đơn giản, nhưng từ khi nhận được thiệp mời, lại mua một ít quần áo trang sức trở về, hai người bọn họ đối với nữ nhân trang điểm chuyện này đã rất có tâm đắc thể hội. Nói là thay quần áo, kỳ thật còn muốn đổi váy. Quần áo cùng váy nhan sắc cùng kiểu dáng muốn các loại phối hợp. Trong chốc lát cảm thấy bối tóc cùng quần áo không hợp, kia còn phải lại đem đầu tóc sơ một lần. Sơ quá mức phát, tổng không thể lại dùng nguyên lai trang sức đi. Kia còn phải đem trang sức chọn một chọn, các loại cắm đi lên thử một lần. Tóm lại, không có một ba phút, bọn họ là ra không được môn. Hứa Vĩnh Đích nói, ngươi về trước phòng đi bối một thiên thư. Chờ ngươi nương các nàng ra tới ta lại kêu ngươi. Hứa sùng văn gật gật đầu, thanh thanh thật thật về phòng đi bối thư. Trở về trong phòng, triệu như hy đem hứa vĩnh ích đoán trước đến trình tự đều làm một lần, thậm chí còn làm bọn họ tưởng tượng không đến sự. Nàng cấp tạ thị tu mi, lại cho nàng hòa trang. Hôm qua triệu như hi khiến cho trong phủ chọn mua cho nàng mua một bộ cổ đại nữ tử dùng đồ trang điểm. Triệu như hy hiện tại chính thanh xuân miên thiếu, chàn đầy collagen. Nàng là không cần đồ trang điểm. Nay một bộ đồ trang điểm là nàng cố ý vì tạ thị chuẩn bị lễ vật. Tuy nói cổ đại đồ trang điểm chủng loại không bằng hiện đại nhiều, nhưng bởi vì là thánh diệu hoàng hậu xuất phẩm, chất lượng vẫn là không tồi, trùng loại cũng còn đầy đủ hết. Thay triệu như hy chọn tốt quần áo lại hóa hảo trang, đó là hứa tuyết đều nhìn chính mình mẫu thân phát khởi ngọc tới. Không phải tạ thị Mỹ đến làm nàng hồi bất quá thần. Nàng hoàn toàn là bị hóa trang loại này thần kỳ thủ đoạn sợ ngây người. Tạ thị có thể dùng khác nhau như hai người tới hình dung. Ban đầu chỉ là ngũ quan hơi chút không tồi bình thường thôn phụ, hiện tại lại thành một cái pha hiện khí chất đoan trang phụ nhân. Hơn nữa so ban đầu đẹp rất nhiều, hoàn toàn đột hiện nàng ngũ quan ưu điểm, che đậy tỉ vết. Triệu như hy lại đem tạ thị trang sức nhìn nhìn, chỉ chọn một cây ngọc trâm cắm ở bùi tóc thượng, bên cạnh lại cắm một đóa màu tím nhạt châu hoa. Lại đem nàng ban đầu hoa thai gỡ xuống, thay chính mình mang đến một đôi màu tím trân châu khuyên thai. Trang sức nghi tinh không nên nhiều, kiên kỵ nhất đầy đầu đầy người trang sức, kia đều là nhất không phẩm bạo phát hộ thái thái làm sự. Nàng đối hứa tuyết nói. Nàng vừa rồi một bên làm, một bên cấp hứa tuyết nói một ít ăn mặc thượng lý luận, hứa tuyết thu hoạch rất nhiều. Hiện tại nghe được nàng lời này, nàng vội vàng gật đầu, tỉ, ta nhớ kỹ. 252 chương 252 kiến nghị Chương 252 kiến nghị Tạ thị cả ngày ở nhà nghe nữ nhi nói tỉ tỉ như thế nào như thế nào lợi hại, sợ không được nôn tất xương tỉ tỉ, hiện tại chính thai nghe được triệu như hy đối nữ nhi dạy dỗ, nàng nhịn không được hốc mắt nóng lên. Năm đó huynh tẩu qua đời, bọn họ đem hứa hy tiếp hồi trong thôn, có từng nghĩ tới về sau sẽ có như vậy gặp gỡ. Hiện tại nàng thiệt tình thực lòng mà cảm kích thần linh. Làm nhà nàng đối xử tử tế Tiểu Hy, được như vậy phúc báo. Hiện giờ phúc báo báo ở nàng một đôi nhi nữ trên người, tạ thị cảm động đến rơi nước mắt. Tuy rằng một phen lan lột, nhưng Triệu Như Hy hành sự quyết đoán, quét liếc mắt một cái liền lấy ra nhất thích hợp quần áo trang sức, hóa trang cũng cực nhanh nhẹn Bởi vậy hứa sùng văn một thiên văn bất quá là bối hai lần, đã bị kêu ra cửa. Triệu Như Hy tới khi liền mang theo hai chiếc xe ngựa, lúc này nữ tử một chiếc, nam tử một chiếc cùng nhau hướng kinh thành mà đi. Lên xe ngựa ngồi định rồi, tạ thị cảm giác có tiếng vó ngựa cùng bánh xe lộc cộc thanh âm, phía trước đánh xe người không dễ dàng nghe được các nàng nói chuyện, nàng lúc này mới nói khẽ với triệu như hy nói, ta nghe tiểu tuyết nói, người nương cấp thuê cái tòa nhà, là cái hai tiến mười mấy gian phòng, lại chỉ thu một lượng bạc tử. Triệu như hy gật gật đầu, đúng vậy. Sao có thể? Kinh thành sân so chúng ta Bắc ninh ít nhất quý gấp đôi. Tòa nhà lại so nhà chúng ta đại gấp đôi, như vậy tính lên, kia tòa nhà ít nhất đến 8 lượng bạc. Nhà ở tân một chút, phải 10 lượng hướng lên trên. Ngươi nói chỉ cần 1-2, chẳng lẽ là lửa ta? Nàng nhìn chầm chầm triệu như hi ngươi nói, có phải hay không ngươi nương tưởng bổ khuyết chúng ta? Triệu như hy lắc đầu, cái này ta không rõ ràng lắm. Ta cũng không đi xem kia tòa nhà là cái dạng gì. Ta nương nói như thế nào? Ta liền như thế nào chuyển cáo các ngươi? Nói, nàng còn thực vô tội mà chiều tạ thị chấp chấp mắt. Đêm đó nàng nghe chu thị nói này hai tiến tòa nhà chỉ cần một lượng bạc tử, liền biết chu thị là tưởng trong lén lút bổ khuyết hứa ra, hoặc là kêu người nhà có chuyện gì cầu chu thị, cho nên mới đem tiền thuê hàng đến như vậy thấp. Mẫu thân nguyện ý đối hứa ra người hảo, cũng là vì bọn họ đối chính mình hảo, muốn thế chính mình báo đáp tân tỉnh chính mình nếu là thế hứa ra thoái thác. Ở chú thị trong mắt đảo như là không biết cảm ơn, nàng lúc ấy liền cũng không có lên tiếng. Nếu chu thị tưởng dâu dếm, nàng tự nhiên cũng không thể thừa nhận. Ngươi nha! Tạ thị dùng ngón tay điểm điểm cái chán của nàng, sau đó chém đinh chặt sắt địa đạo, tòa nhà này chúng ta không thể thuê. Sao có thể chiếm nhà ngươi như vậy đại tiện nghi? Lại nói lớn như vậy sân, ngươi sùng văn ca một người chủ quá lãng phí. Chúng ta chỉ cần thuê một gian căn nhà nhỏ, nhị. 300 văn tiền là được. Tòa nhà này, ngươi cùng ngươi nương nói, cũng đừng đi nhìn, lui rất chính là. Thẩm. Triệu Như Hy nghe mặt nói, ngài cảm thấy các ngươi này mua bán, là ở Bắc Ninh làm được đại, vẫn là ở Kinh Thành làm được đại. Tạ Thị không nghĩ tới Triệu Như Hy để tài nhảy lên đến nhanh như vậy, ngẩn người mới nói, kia đương nhiên là Kinh Thành đại. Tuy nói này hai ngày bọn họ chỉ cấp Kinh Thành tử lầu cung đồ ăn, chuẩn bị thiết quầy hàng còn không có mang lên nhưng không cần tính liền biết khẳng định là kinh thành mua bán đại. Kinh thành dân cư so Bắc Ninh nhiều mười mấy lần còn có thừa hơn nữa kinh thành người giàu có, bỏ được tan mặc. Hào môn thế ra cùng gia đình giàu có sẽ không tới mua bọn họ rau trốn dưa, nhưng tiểu quan lại cùng nhà nghèo nhân ra, vẫn là thực nguyện ý mua. Càng không cần phải nói kinh thành lớn nhỏ tiểu lầu so Bắc Ninh nhiều quá nhiều, nhu cầu lượng cũng rất lớn. Tuy nói bọn họ rau trốn dưa, Tử lầu đại sư phụ không chuẩn nhiều nếm thử vài lần, là có thể làm được sắp xỉ. Nhưng bọn hắn rau trộn dưa giá thấp, hương vị hảo, dùng nguyên liệu cũng bảo trọng bảo lượng, rất nhiều không muốn tốn nhiều sự tử lầu, vẫn là nguyện ý theo chân bọn họ hợp tác. Chỉ cần lại nhiều chạy mấy nhà, trong kinh thành này mua bán còn có thể làm được càng rực rỡ chút. Chịu như Hy gật đầu nói, đó chính là Nếu kinh thành đại, hơn nữa có khả năng so Bắc Ninh đại một gấp 2. Các ngươi vì sao không đem làm rau trộn dưa địa điểm phóng tới kinh thành tới đâu? Như vậy lại trở về đưa đến Bắc Ninh Lượng liền nhỏ. Hôm tiêu cái ta khuyên ngươi mua người, ngươi nói không địa phương an trí, này hai tiến sân không phải chính thích hợp. Hơn nữa, sùng văn ca niệm thư vốn là vất vả, chẳng lẽ ngươi còn làm hắn thả học, trở lại thuê trụ địa phương, liền ly trà nóng đều không có, còn phải chính mình nấu cơm tiêu đồ ăn không thành. Ta biết các ngươi tiết kiệm quán. Tổng cảm thấy chuyện gì chỉ cần có thể làm liền không tỉnh người. Nhưng tiền không phải tỉnh ra tới mà là kiếm ra tới. Chúng ta chỉ cần nhiều thiết mấy cái quán, nhiều gia tăng chút chủ loại, này thuê tòa nhà tiền liền kiếm đã trở lại. Dạ thị nhíu mày trầm tư, không có lên tiếng. Đúng vậy, nương, ngài liền nghe tỷ tỷ đi. Ngài ngẫm lại, nếu không phải tỷ tỷ cấp phương thuốc, chúng ta cũng không thể làm này mua bán, nếu không phải tỷ tỷ khuyên ngươi cùng cha Các ngươi còn tưởng chính mình bãi cái tiểu sạp, kiếm một chút vất vả tiền, chỉ còn chờ người khác học xong, đem chúng ta sinh ý cấp tốc đi, nếu không phải tỷ tỷ khuyên, cha cũng sẽ không đem mua bán làm được kinh thành tới, kiếm càng nhiều tiền. Cho nên ngài cũng đừng nghĩ nhiều, chỉ cần nghe tỷ tỷ chính là, tỷ tỷ là sẽ không hại chúng ta. Hứa Tuyết cái miệng nhỏ bà bá. Chịu Như Ly nghe xong nhịn không được cười rộ lên. Nàng giơ tay khắp một phen hứa Tuyết tiểu nộn mặt. Đối tạ thị nói, thầm thầm, ta không phải thần, tự nhiên không có khả năng nói cái gì đều là đúng. Chỉ ta tưởng nói, ngài xem Sùng Văn Ca muốn khảo tú tài, về sau tất nhiên muốn ở khoa cử thượng đi được càng ngày càng xa, tiểu tuyết cũng như vậy có tiền đồ. Trong nhà mua bán cũng càng làm càng lớn, ngài không thể lại dùng trước kia ở trong thôn lão quan niệm nhìn vấn đề. Xuyên kiện siêm y thì, ăn một bữa cơm, đều đến tính tính hoa không có lời. Ngài xem xem ngài hôm nay ăn mặc, không phải cung hoa như vậy nhiều tiền sao? Có thể thấy được người vẫn là muốn thể diện. Ta hiện tại kiếm tiền, khiến cho sùng văn ca đi ra ngoài cũng có thể mang cái thư đồng, tiểu tuyết cũng có thể có cái nha hoàn, thể thể diện diện, về sau làm mai cũng dễ dàng, ngài nói có phải hay không? Hơn nữa chờ các ngươi ở kinh thành đem sạp đều phô khai, ta lại nghĩ cách cho các ngươi tăng thêm mấy thứ chủ loại, không thể chỉ bán rau trộn dưa này nhất dạng. Đến lúc đó ngài còn tự tay làm lấy, cái gì đều chính mình làm không thành. Phóng tiền không kiếm, chính mình còn mệt chết mệt sống, như vậy gia nghiệp vĩnh viễn làm không lớn. Hứa vĩnh lích hiện tại ở bên ngoài chạy nhiều, tâm mắt chống chảy, tư tưởng cũng cùng nguyên lai bất đồng. Chịu như khi nói này đó, hắn cũng cùng tạ thị nói qua. Chỉ tạ thị tiền tam mười mấy năm đều ngốc tại trong thôn, nàng này mỗi ngày tính tiền đồng sinh hoạt, dùng nhiều một văn tiền đều đau lòng thói quen không phải nói sửa là có thể sửa. Hoa đồng tiền lớn thuê tòa nhà, lại hoa đồng tiền lớn mua người, ngấm lại trong khoảng thời gian này kiếm tiền không chuẩn đều đến hoa đi ra ngoài, mỗi tháng còn muốn phó như vậy nhiều bạc tiền thuê nhà, nàng liền đau lòng không được. Bởi vậy chết sống không đồng ý. Tạ thị lại nói, nhưng tiểu tuyết còn ở trong huyện nữ tử thư viện đi học đâu, chúng ta tổng không thể đem nàng ném ở Bắc Ninh mặc kệ đi. Xung văn là nam hài tử, Một người ở nơi này không có gì. Tiểu tuyết cũng không thể một người ở tại nơi đó. Mặc dù mua cái hạ nhân bồi nàng cũng không thành. ta Thà không yên tâm. 253 chương 253 lễ vật. Chương 253 lễ vật. Tiểu tuyết dễ làm. Triệu như hy đã sớm thế nàng nghĩ kỹ rồi. Bác Ninh mua bán các ngươi còn làm. Đến lúc đó mỗi ngày muốn đưa rau trộn dưa đến trong huyện đi. Này xe là đều là vẫn luôn mướn. Tiểu thuyết buổi sáng có thể cùng ta cùng đi đi học, hạ vãn học thời điểm, ta không nhất định tấu thời gian kia trở về, ngài có thể cho xe la đi tiếp một chút nàng. Ngài xem ta mỗi ngày tới tới lui lui, cũng phí không bao nhiêu chuyện này. Tiểu thuyết tự nhiên cũng có thể. Hùng chi còn có thể làm nàng ở tại trong thư viện. Đương nhiên, nay chỉ là ta cho các ngươi kiến nghị. Muốn như thế nào làm, ngài vẫn là cùng thúc thúc thương lượng lại nói. Nếu ngài muốn cho sùng văn ca chạy, không thuê tòa nhà cũng không quan hệ, đến lúc đó trực tiếp cùng ta nói là được. Ta thế ngươi giải quyết, không cần khó xử. Hứa tuyết nhịn không được lầu bầu một câu, cả nhà, cũng chỉ ta nương một người không đồng ý. Ta thị trừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, không nói gì. Khi nói chuyện, xe ngựa đã vào cửa thành, lại hướng trong đi rồi một trận, chịu như hy chỉ vào phía trước nói, mau tới rồi. Đã là thông gia chi hảo. Đem hứa ra người trở thành đứng đắn thân thích giống nhau đối đãi Triệu Nguyên Huân cùng Chu Thị liền tự mình đến đại môn tới đón tiếp bọn họ. Triệu Nguyên Hân đem hứa Vĩnh Đích Ninh vào chính đường chiêu đái, Chu Thị, Triệu Như Hy tắc đổi hứa ra còn lại ba người đi vinh hy đường cấp Lao Phu Nhân Thình An. Ai ra, này hai đứa nhỏ lớn lên hảo. Lao Phu Nhân trước nhìn nhìn hứa xung văn, lại nhìn nhìn hứa tuyết, thấy hai người đều là mi thanh mục tú, ánh mắt thanh chính, tức khác thích không được. Nàng kéo qua hứa tuyết ngồi vào chính mình bên người, đối tạ thị nói, hứa thái thái thật là hảo phúc khí, như vậy chỉnh tệ một đôi nhi nữ. Người A, cả đời phúc khí còn ở phía sau đâu? Tạ thị thấy chu thị thái độ hiền lành, hành sự hào phóng, lao thái thái lại là gương mặt hiền tử, mới vừa vào phủ khi khẩn trương tâm tình cũng thả lỏng không ít, chạy nhanh đáp lại lao phu nhân vài câu. Lao phu nhân lại làm bọn nha hoàng cấp hứa sùng văn cùng hứa tuyết đưa lên lễ gặp mặt. Hứa sùng văn tự nhiên là văn phòng thứ bảo, hứa tuyết còn lại là một cây kim nạm ngọc cây châm cùng một đôi vòng ngọc. Lao phu nhân kỳ thật là có chút trọng nam kinh nữ, tương đối với cháu gái, nàng càng coi trọng tốt tử. Nhưng triệu như hy thật sự quá có khả năng, chỉ trở về như vậy một lát sau, liền kết bạn rất nhiều người mạnh, còn cấp triệu tĩnh thái mang đến một cái thấy được quang minh đại đạo. Lao phu nhân đối với hứa gia vợ chồng, trong lòng rất là cảm kích. Nàng vốn định đưa tốt hơn đồ vật cấp hai đứa nhỏ, biểu đạt chính mình cảm kích chi tình. Bất đắc dĩ ba phủ hiện tại chính là cái cái thùng giống, nàng trong tay có chút thứ tốt, cũng muốn để lại cho tôn tử, cháu gái, bởi vậy đưa lễ cũng chỉ có thể biểu đạt một cái tâm ý. Nhưng này lễ ở lão phu nhân xem ra có điểm keo kiệt, ở tạ thị trong mắt lại là cực quý cháu lễ, nàng cực lực chối tử. Cầm đi! Người đối hy tỉ nhi hảo! Chúng ta như thế nào cảm kích các ngươi đều không quá. Một chút tâm ý mà thôi, không kịp các ngươi đối hi tỷ nhi nửa điểm ơn tình." Chu thị nói. Triệu Như hy cũng khuyên Tạ thị nhận lấy. Tạ thị lúc này mới bất đắc dĩ mà đáp ứng rồi. Chu thị cung cấp hai người tặng lễ gặp mặt. Y thì lễ, nàng đưa lễ vật quý trọng trình độ là không thể vượt qua bà bà. Nàng cấp hứa sủng văn chính là một dương bài thi, bên trong chính là tiền 10 năm Bắc Ninh huyện đồng thí huyện thí cùng với đại tấn thi hương, thi hội bài thi. Này đó bài thi, có tam bộ là triệu như hy ở nữ tử thư viện soát xong đề sau, trở về viết chính tả ra tới, chuẩn bị để lại cho hứa sùng văn, tuyệt đại bộ phận là chu thị cố ý hồi chu ra, hướng nàng cái kia cử nhân ca ca mớn. Chú thị cấp hứa tuyết đưa còn lại là một trận đàn tranh. Hứa sùng văn cùng hứa tuyết nhìn đến chính mình lễ vật, đều thập phần kinh hỷ, mắt trông mong mà quay đầu nhìn về phía tạ thị Tạ thị cười mắng, xem ta làm gì. Còn không cảm ơn triệu bà mẫu. Nói xong, nàng hốc mắt liền đỏ. Chu thị này phân lễ nhìn như không có lao phu nhân quý trọng, lại tràn đầy đều là tình ý, thật thật là đưa đến bọn họ tâm cảm thượng. Bài thi liền không nói, bằng hứa ra ra thế, muốn tìm tề nhiều như vậy bài thi, thật cùng lên trời cũng không có gì khác nhau. Có này đó bài thi, lại hảo hảo niệm thư, hứa sùng văn không nói cái khác. Chỉ một cái tú tài là tuyệt đối không thành vấn đề. Đây là thư hương dòng dõi lợi hại chỗ, ở các phương diện điều kiện thượng đều so người khác đều có nội tình. Ma Đan Tranh, tạ thị biết nữ nhi trong thư viện, cùng trường nhóm âm luật khóa thượng tuyển không phải đàn tranh, đàn cổ chính là đàn không này, đó mừng rỡ khí. Nàng vẫn luôn tưởng cấp nữ nhi mua một trận đàn tranh, nhưng đi hỏi qua giá, hoảng sợ, tiện nghi đều phải mấy chục lượng bạc. Hứa ra hiện tại mặc dù kiếm lời chút tiền, Cũng xa xa không đến hoa mấy chục lượng bạc mua loại này không lo ăn không lo xuyên đổ vật nông nỗi, tạ thị chỉ có thể từ bỏ. Nhưng mỗi khi xem nữ nhi ở nhà luyện cây sáo, tạ thị trong lòng liền khó chịu. Hiện tại thu được phần lễ vật này, nàng như thế nào cũng nói không nên lời làm nữ nhi cự tuyệt nói tới. Chu thị vô vô tạ thị tay, cười nói, khi tỉ nhi cùng sùng văn cùng tiểu tuyết, đúng như thân huynh muội hòa thân tỉ mỗi giống nhau. Về sau chúng ta sẽ lao. Bọn họ cũng sẽ lớn lên. Sau khi lớn lên, bọn họ có thể cùng nhau trông coi. Xung văn cùng tiểu tuyết có tiền đồ, chúng ta cũng có thể càng yên tâm. Cho nên mấy thứ này, ngươi cũng không cần hướng trong lòng đi. Tạ thị gật gật đầu. Triệu Như Hi cũng khuyên quá nàng cùng loại nói. Bọn họ cũng là cho tuy bình bá phủ bị lễ. Nhưng Triệu Như Hi sợ bọn họ khó xử, cố ý làm hứa tuyết cho bọn hắn tiện thể nhắn, nói biểu đạt một chút tâm ý liền hảo. Không cần quá mức quý trọng, càng không cần vượt qua chính mình kinh tế thừa nhận năng lực. Sau này hai phủ ngày Tết lễ vật lui tới, cũng đừng động giá trị bao nhiêu, chỉ biểu đạt chính mình tâm ý liền hảo. Nghe đến mấy cái này lời nói thời điểm, tạ thị tâm ấm không được. Đại gia Hàn Huyên trong chốc lát thiên, liền rời bước phòng ăn. Dùng cơm xong sau, triệu như hy lại làm hạ nhân lãnh bọn họ một nhà đi một cái khách viện, nói là làm cho bọn họ nghỉ tạm 30 phút. Kỳ thật là làm cho bọn họ thương lượng tòa nhà sự. 30 phút sau, Triệu Nguyên Huân, Chu Thị cùng Triệu Như Hy bồi hứa ra người đi Triệu gia tộc nhân cư trú địa phương. Ta cùng hứa huynh đệ, xung văn đi bài kiến tộc học tiên sinh, các người đi xem tòa nhà. Triệu Nguyên Huân nói, Hảo, Chu Thị đáp. Vì thế hai rút người tách ra, Chu Thị lánh mấy người đi một chỗ tòa nhà. Nàng chỉ vào tòa nhà nói, nhà này chủ mẫu. Các ngươi xưng nàng bốn Lao Thái Thái là được. Nhà hắn nguyên là cái tòa nhà lớn, phân ra sau được như vậy hai cái sân, nhân trong nhà dân cư ít, chỉ nàng cùng nhi tử một nhà bốn người sống qua, chú không được như vậy đại, Lao Thái Thái liền đem một chỗ sân cách ra tới cho thuê, cũng đến chút ngân lượng xuống qua. Tạ thị nghe xong, trong lòng lại càng yên ổn. Nàng thích cùng tình trạng gần người giao tiếp. chu ma ma đi lên góc cửa. Tứ thái thái con dâu triệu thập thái thái tự mình ra tới nên đón, đem các nàng lui qua thính đường. Triệu Như Hy đánh giá một chút các nàng chính mình trụ nhà cửa. Đây cũng là hai tiên sân, phòng ốc không tân không cũ, thu thập đến đảo cũng sách sẽ. Nhà bọn họ cũng là có nô tỷ, chỉ là không nhiều lắm. Triệu Như Hy thấy được ở hậu viện phách xài nam phó cùng bưng trà tiến vào phụ nhân cùng nha hoàn, mua tửa hồ là người một nhà. 254 chương 254 khai đạo. Chương 254 khai đạo. Bốn lao thái thái năm nay cũng bất quá 50 tới tuổi, tinh thần tạm được, đối Chu thị rất là nhiệt tình. Chu thị cùng nàng Hàn huyên hai câu, lại đưa lên chút lễ vật, liền nói, "Ta lệnh tạ muội muội đến xem tòa nhà." Bốn lao thái thái đối Triệu thập thái thái nói, hà thị, ngươi lãnh các nàng đi, thuận tiện đem chìa khóa cấp hứa thái thái." Nàng lại đối Tạ thị gật đầu cười nói, Sau này hứa thái thái có chuyện gì, chỉ lo tới tìm chính là, ta cùng con dâu của ta đều ở nhà. Người này nhi tử nếu là không chấu ngồi ăn cơm, cũng có thể tới nhà của ta ăn, chỉ đừng ghét bỏ thức ăn không phong là được. Tạ thị vội vàng nói lời cảm tạ, lại hàn huyên bài câu, lúc này mới đi theo chu thị cáo tử. Cho thuê tòa nhà liền ở cách vách, hà thị mở cửa, cười nói, này cùng nhà của chúng ta trụ chính là giống nhau cách cũ. Lúc trước là cùng nhau kiến, mới cũ đều giống nhau. Đại gia đi vào nhìn nhìn, quả nhiên là cùng hà thị bên kia giống nhau, cũng quét tức thật sự sạch sẽ, hiển nhiên là thường xuyên lại đây thu thập. Tạ thị nhất vừa lòng chính là viện này có một ngụm giếng, hậu viện còn có một khối đất trồng rau. Chính là này nhà ở có điểm nhiều, trước sau viện thêm lên chừng 10 tới gian. Phong ốc nhiều, liền ý nghĩa tiền thuê quý. Triệu thập thái thái. Viện này ngươi tính thu bao nhiêu tiền một tháng?" Nàng hỏi. Triệu Thập Thái thái nhìn Chu thị liếc mắt một cái, đối Tạ thị cười nói, "Một lượng bạc tử." "Vì sao như vậy tiền y?" "Đó là chúng ta trong huyện tiểu tòa nhà, chỉ tiên sân, phòng ốc cũng ít, đều thuê tới rồi hai lượng." Tạ thị muốn biết Chu thị cho chính mình ra lót nhiều ít tiền thuê. Bắc Ninh huyện bởi vì tới gần kinh thành, từ kinh thành hướng bắc đi, đều phải trải qua Bắc Ninh. Hơn nữa Kinh Thành quyển quý đều ở bên kia trí thôn trang, sinh ý hảo làm, bởi vậy Bắc Ninh tòa nhà so địa phương khác đều quý, tiền thuê cũng càng cao. Bắc Ninh còn như thế, Kinh Thành liền càng không cần phải nói. Triệu thập thái thái cười nói, đây là có nguyên do. Ngài cũng thấy được, chúng ta đây là tụ tộc mạ cư. Người bình thường ta đều không nghĩ thuê, nhân không biết chi tiết, sợ cấp tộc nhân mang đến tiền thoái. Có cái này nguyên do, tòa nhà này liền không được tốt thuê. Bởi vậy thu tiền thuê đều không quý. Tạ thị lắc đầu, hướng Chu thị nói, Phu nhân, ngài nếu là thay ta ứng ra tiền thuê, tòa nhà này ta liền không thuê. Ngài thay ta tìm tòa nhà, lại làm sùng văn nhập các ngươi tộc học, hôm nay lại đưa bọn họ như thế hậu lễ, đã là thiên đại ân tình. Nếu là lại mỗi tháng thay chúng ta phó tiền thuê, này phân lệ quá dày, ta thật sự nhận không nổi. Chu thị bất đắc dĩ mà lắc đầu, ngươi nhà, thật là khách khí. Nàng quay đầu đối triệu thập thái thái nói, nếu như thế, ngươi liền tình hình thực tế thu bọn họ tiền thuê đi. Triệu thập thái thái lúc này mới nói, kinh thành giống chúng ta như vậy đoạn đường lớn như vậy tòa nhà, giống nhau đều ở 8 đến 16 lượng chi gian. Ta tòa nhà này không hảo thuê cũng là tình hình thực tế, cho nên cũng chỉ thu ngài 8 lượng là được. Ta thị trong lòng buông lỏng. 8 lượng còn hảo, hiện giờ nơi này sinh ý làm tốt lắm. Một ngày là có thể đem này tiền thuê kiếm đã trở lại. Triệu như hy lại chiều mẫu thân nhìn thoáng qua. Tòa nhà này, thoạt nhìn không giống như là 8 lượng bạc có thể thuê đến. Phòng trưng mẫu thân vẫn là hướng trong điền tiền. Lúc này, triệu nguyên hân lanh hứa ra phụ tử cũng tới rồi. Nhìn tòa nhà, hứa vinh lích thập phần vừa lòng. Nghe được là 8 lượng bạc một tháng tiền thuê, hắn nhìn triệu như hy liếp mắt một cái, không có lên tiếng. Lập tức liền cùng triệu thập thái thái trượng phu ký thuế khế, triệu nguyên Huân làm người trong. Sự tinh làm thỏa đáng, sát trời cũng không còn sớm, hứa Vĩnh Lích một nhà liền cáo từ rời đi. Vốn dĩ tuy bình bá phủ muốn phái xe ngựa đưa, hứa Vĩnh Lích chết sống không chịu, muốn một chiếc xe là trở về Bắc Ninh. Lên xe, hắn mới đối tạ thị nói, khi tỷ nhi khuyên chúng ta mua người, ta này hai ngày tới kinh thành chuyển động thời điểm, liền hướng người trong hỏi thăm quá thuê tòa nhà giá. Giống vừa rồi triệu 10 lao ra ra tòa nhà, lớn như vậy diện tích như vậy đoạn đường, ít nhất 12 lượng bạc. Nếu gặp thích hợp, 16 lượng, 20 lượng đều có người thuê. Tạ thị lắp bắp kinh hãi, như vậy quý. Còn không phải sao? Hứa Vĩnh Đích nói, thi đầu tiến sĩ lưu tại Kinh Thành làm quan, tới Kinh Thành buôn bán, vào Kinh đi thi thuê cái 1 năm 2 năm chờ khảo thí, hoặc là tiến quốc tử giám nhậm thư. Có rất nhiều người bên ngoài muốn thuê tòa nhà. Kinh thành tòa nhà liền nhiều như vậy, đều là hiểu rõ, cũng không đủ cầu, nhưng không phải quý sao. Người Ngẫm lại, chúng ta bắc Ninh bởi vì cùng kinh thành gần, quay lại phương tiện, tiền thuê so nơi khác cao nhiều ít. Bằng không chúng ta cái kia tiểu viện tử, có thể thuê đến hai lượng giá cao. Ngẫm lại ban đầu thuê nhà mình huyện thành tòa nhà thượng một cái người thuê, chính là vận hóa đến kinh thành tới buôn bán người làm ăn, ở mấy tháng đem vận tới hóa đều bán đi mới rời đi. Trở lên một cái Còn lại là đi thi thư sinh, lãnh ba cái tôi tớ ở nơi đó ở một năm, tạ thị liền lý giải. Kia chúng ta chẳng phải là kiếm quá độ. Nhà hắn tòa nhà này, lại đại lại sạch sẽ, phòng ốc cũng tân. Nếu không phải bởi vì là ở trong tộc, tám lượng bạc chúng ta thật đúng là thuê không xuống dưới. Tạ thị vui mừng địa đạo. Nhìn đến thê tử này tỉnh tới rồi chẳng khác nào kiếm được cao hứng bộ dáng, hứa Vĩnh ích thực không đành lòng nói ra lời nói thật. Nhưng cuối cùng vẫn là nói, tòa nhà này tuyệt đối không ngừng tám lượng, nói vậy nhiều kia bộ phận, là tuy bình bá phủ giúp chúng ta thanh toán. Một chậu nước lạnh chiều tạ thị đón đầu bắt xuống dưới. Này! Kia chúng ta làm sao bây giờ? Chờ chúng ta trụ đi vào, lại chậm rãi bộ triệu mười lao ra cùng triệu thập thái thái nói. Ta xem bọn họ cũng là người thành thật ra, hẳn là có thể lý giải chúng ta ý tưởng. Tạ thị gật gật đầu, thở dài nói. Nhưng nếu bọn họ nói tòa nhà này là 16 lượng hoặc là 20 lượng, chúng ta cũng muốn thuê sao? Khi tỷ nhi tưởng thế chúng ta thuê tòa nhà này, ngươi có biết vì cái gì? Là tưởng bảo hộ chúng ta không chịu người khi dễ. Nếu chúng ta đến bên ngoài thuê tòa nhà, có người mỗi tháng tới hỏi chúng ta phải bảo vệ phí, ngươi muốn đưa bao nhiêu tiền đi ra ngoài. Có người bước tới cửa tới, phải dùng 200 lượng bạc cường mua chúng ta phương thuốc, ngươi lại đãi như thế nào? Hứa vĩnh ích vô vỗ thê tử mu bàn tay, ngươi đừng đi tưởng ta trước kia dại nắng giờ mưa, quanh năm suốt tháng tích cóc không giới nhiều ít tiền bạc lao hoàng lịch. Chỉ cần tưởng hoa hai ngày thậm chí một ngày tiền lợi, là có thể thuê hạ như vậy tòa nhà là được. Chúng ta ngốc tại nơi này có thể kiếm càng nhiều tiền. Nghĩ như vậy ngươi trong lòng liền sẽ thoải mái nhiều. Nhà chúng ta không giống nhau, không cần lao nghị qua đi. Nương, cha nói rất đúng. Hơn nữa ta cũng có thể kiếm tiền. Chờ ta thoại bản mua ra tiền, ta cũng ra một bộ phận tiền thuê đi, như vậy ngài liền không như vậy đau lòng. Lời này nói được tạ thị phụt một tiếng nợ nụ cười, điểm hứa tuyết đầu nói, ngươi tiền không phải là tiền của ta. Ngươi ra ta cũng muốn đau lòng. Hứa tuyết đô đô miệng. Được rồi được rồi, ta đã biết. Ta về sau cũng không nhọc lòng. Các ngươi đều có tiền đô. Ta về sau chỉ còn chờ làm lão phu nhân hưởng phúc liền thành. Tạ thị cười nói. Hứa tuyết lúc này mới nở nụ cười, ôm tạ thị cánh tay làm nụ nói, Nương, ngài có thể nghĩ như vậy, kia không thể tốt hơn. 255 chương 255 nhị phòng cùng tam phòng. Chương 255 nhị phòng cùng tam phòng. Tạ thị vô vô nữ nhi tay, hỏi, kia chúng ta khi nào chuyển nhà. Hứa vĩnh lích trầm ngâm trong chốc lát, mau chóng đi. Trở về ta đi trước tìm người chồng, làm hắn cấp chúng ta chọn một nhà hạ nhân, tốt nhất là trung niên phu thê mang 13-14 tuổi hài tử cái loại này. Như vậy nam hài nhi có thể đi theo sùng văn, nữ hài nhi có thể cấp tiểu tuyết làm nha hoàn. Hai vợ chồng có thể giúp đỡ chúng ta quấy đồ ăn. Hắn quay đầu nhìn hứa sung văn liếc mắt một cái, bất quá mua người việc này cấp không tới, nếu là ngộ không thích hợp, phải chờ. Sùng văn bên này chậm trễ không được. Ngày mai ta buổi sáng đưa đồ ăn đến Kinh Thành tự lầu, liền đem hắn đưa lại đây, buổi tối lại làm hắn mướn một chiếc xe là trở về. Trước như vậy chạy vội. Chờ mua người lại làm một người đi theo lại đây nấu cơm, hắn liền không cần qua lại chạy. Hứa tuyết nhìn nhìn ca ca, ra chủ ý nói, cha, vừa rồi ta xem triệu thập thái thái rất hòa khí, lao thái thái cũng kêu chúng ta cất nhóm. Không bằng làm ca ca cùng nhà hắn thương lượng, cấp chút tiền. Làm nhà hắn nấu cơm thời điểm giúp đỡ ca ca là một phần. Như vậy ca ca liền không cần qua lại chạy. Chính là một người ở tại kia trong nhà. Nàng hỏi, ca, ngươi có sợ không?